tất cả mọi người bị hụ chết bọn hắn lúc đầu ở phía dưới tìm kiếm cơ duyên chỉ là ngoài ý muốn nhìn thấy thái thiên hai người xuất thủ lúc đầu dự định ngắm nhìn chỉ là không có nghĩ đến không đến bao lâu diêm la điện thần tử phong trần xuất hiện mà lại nhẹ nhõm giải quyết hai vị này đỉnh tiêm yêu nghiệt trước mắt thương lan giới hai đại tuổi trẻ trí tôn phải biết tùy tiện một tôn tuổi trẻ trí tôn đều là cực kỳ đáng sợ nếu muốn giết tầng thứ này tuổi trẻ trí tôn thường nhân căn bản là không có cách làm được nhưng mà phong trần trong nháy mắt diệt hai vị tuổi trẻ trí tôn thực lực này để bọn hắn cảm thấy sợ hãi không cách nào tưởng tượng phong trần đến tuột cùng đạt đến loại tầng thứ nào không đến bao lâu bất tử t h ầ n hoàng tộc thần tử cùng thái thiên vẫn lạc tin tức truyền khắp toàn bộ cổ tinh tất cả mọi người nghe được cái này một tin tức đều trầm mặc đặc biệt là những cái kia cảm thấy phong trần chưa hẳn so hai vị này thần tử mạnh người chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng giống như là bị quất một cái tát phong trần tại nào đó một chỗ còn quấn huyền quang lạc thiên trì ánh mắt thâm thúy trong miệng nói nhỏ lấy phong trần danh tự c h ư một trăm mười bảy thời gian đạo kinh quyển thứ ba năm mười cuối cùng đã tới tầm mười phút về sau phong trần tại một tòa cao vút trong mây dãy núi dừng lại xác nhận thái nhất thánh chủ trong trí nhớ địa phương bay thẳng hướng chỗ đỉnh núi nơi đây tựa hồ không có người đặt chân cho nên c qnz ở không có người phong trần xe nhẹ đường quen đi vào đỉnh núi một chỗ trên vách tường căn cứ thái nhất thánh chủ trong trí nhớ phương pháp hai tay thần quang lấp lóe điểm tại vách tường bốn cái địa phương ẩm ẩm một đạo tiếng oanh minh vang lên vách tường vỡ ra lộ ra một đầu quang mang hội tụ thông đạo đây cũng không phải là bên trong dây núi mà là thông hướng mặt khác không gian cái này tiên nhân đ ộ n g phủ ngay tại không gian một bên khác phong trần nhìn thoáng qua một cước bước vào thông đạo trải qua mấy phút hát cám thông đạo không đến bao lâu một tia sáng từ đằng xa lấp lóe phong trần trực tiếp xuyên qua thông đạo đập vào mì mắt là một cái tựa như tiên cảnh địa phương linh khí dồi dào trời xanh mây trắng tại phía dưới có một tòa tráng lệ cung điện quanh mình lóe ra q u a n g mang có pháp trận tại nội bộ vận chuyển phong trần bay xuống đi vào đại điện trước mặt vận chuyển thời gian đạo kinh nhất thời toàn bộ cung điện ầm ầm rung động t r u n g quanh quang mang lấp lóe p h ả n phất tại kinh động ầm ầm đại điện đại môn lập tức mở ra lộ ra bên trong tràng cảnh phong trần đi vào trong cung điện không có quá nhiều đồ vật chỉ có ba cái giá đỡ trong đó hai cái giá đỡ đã không có vật gì chỉ còn lại chỗ sâu một cái giá còn cất đặt lấy một cái cùng loại với ngọc giản đồ vật trừ cái đó ra không có vật khác phong trần hướng phía chỗ sâu giá đỡ đi qua đang muốn đưa tay cầm thời điểm ông trên kệ hiển hiện một vòng q u a n mang lập tức bao phủ toàn bộ giá đỡ không khiến người ta đục vào giống như là một loại nào đó bảo hộ cơ chế phong trần sớm coi đoán trước bởi vì thái nhất thánh chủ liền thử qua muốn cầm lên ngọc giản nhưng mà hắn trực tiếp bị chặn căn bản là không có cách cầm ngọc giản lên ông sau một lát một đạo cổ lão văn tự hiện hiện đây là tiên vực văn tự tu luyện thời gian đạo kinh người có thể mở ra phong trần thần sắc không có gì thay đổi những văn tự này hắn từ thái nhất thánh chủ ký ức gặp qua chính vì vậy hắn mới tới thương cổ tinh ông vận chuyển thời gian đạo kinh phong trần đầu ngón tay còn cuốn một đạo thời gian khí tức cực kỳ huyền diệu xoát xoát giống như là cảm xúc đến thời gian đạo kinh lực lượng vòng phòng hộ run r à y mấy giây sau đó trực tiếp nổ tung hóa thành từng tia từng tia m ả n h vỡ giống như là q u a n mang biến mất trước mặt phong trần phong cấm mở ra phong trần trực tiếp nắm lên ngọc giản thần n i ệ m ánh b ả o trong chốc lát huyền ảo kinh văn tràn vào phong trần trong đầu kinh văn cực kỳ phức tạp cho dù là phong trần trong lúc nhất thời cũng vô pháp lý giải giống như là cao tầng thứ đại đạo không có đạt tới b ằ môn môn nghĩ tới lại là thời gian đạo kinh quyển thứ ba vừa vặn hắn có được trước hai quyển hiện tại có được quyển thứ ba thời gian đạo kinh hơn phân nửa hắn đã thu thập tốt thời gian đạo kinh quyển thứ năm ta biết tin tức hiện tại chỉ còn lại quyển thứ tư chỉ cần có thể thu t ậ p được quyển thứ tư ta rất có cơ hội đem thời gian đạo kinh tập hợp đủ phong trần có chút hưng phấn hoàn chỉnh thời gian đạo kinh đã rất nhiều năm chưa tư nở dê xuất hiện kinh khủng có vô số kỷ nguyên nếu như hắn có thể đem thời gian đạo kinh toàn bộ siêu tập thành công tăng thêm hắn thời không đạo thể tất nhiên sẽ trở thành cực kỳ khủng bố trình độ tối thiểu tại thời gian đạo này ngày sau chỉ sợ chưa có người chống lại hai quyển thời gian đạo kinh đều tại thương lan giới năm đó thương lan giới đến tột cùng xảy ra chuyện gì nếu như chỉ quét một cái thời gian đạo kinh tại thương lan giới cái kia có thể được cho trùng hợp nhưng là hai quyền đều tại cái này để phong trần không thể không rơi vào trầm tư mà lại thương cổ tinh cực kỳ đặc thù hắn có thế nhìn ra được đây không phải thương lan giới cường giả có thế luyện chế đ ộ vật chỉ có bước vào chân tiên cấp độ thậm chí tầng thứ cao hơn cường giả mới có thể luyện chế thương cổ tinh bực này cường đại đ ộ vật có thế xuất hiện vật như vậy thương lan giới hiển nhiên không đơn giản tại vô số năm trước đó có lẽ thương lan giới đã từng huy hoàng qua lần này thu hoạch rất không tệ phong trần cười cười lập tức rời đi tiên nhân động phủ đồ vật đặt được cũng không cần ở chỗ này lấy đi vào bên ngoài phong trần tự lẩm bẩm trên lê cờ hờ thơ ý gian không nhiều lắm có thể săn g i ế t 36. thương cổ tinh tại một chỗ giữa núi non một trận đại chiến đang tiến hành ở trong hai vị long tộc hiện ra chân thân ngay tại truy sát một nhóm n h â n tộc n h â n tộc số lượng không ít có hơn mười người chỉ là cảnh giới có chút t r i n h lệch cao nhất chỉ có thánh hiển mà hai vị long tộc bên kia một vị chân vương một vị thánh nhân vương chạy cái gì bản thần tử có thế ă n các ngươi đó là các ngươi vinh hạnh một đầu màu đen long tộc con ngươi bắn ra lanh quang hướng phía người phía dưới tộc khẽ quát một tiếng đây là long tộc thần tử long chiến long chiến ngươi ở đây loạn giết nhân tộc chẳng lẽ liền không sợ nhấc lên nhân tộc cùng lòng tộc chiến tranh sao nhân tộc ở trong một vị thánh hiền hướng phía long chiến quát k h ẽ nói ngâm miệng nơi này nơi đó có phần của ngươi nói chuyện long tộc vị kia thánh nhân vương khẽ quát một tiếng kinh khủng uý áp lan tràn đối mặt với khí tức cường đại nhân tộc thánh hiền sắc mặt trăng nhật t r ê n lệch một cái đại cảnh giới khó mà chống đỡ hắn không phải loại kia nghịch thiên yêu nghiệt có thế nghịch cảnh công phạt thái cổ hoàng tộc cùng nhân tộc vốn là từ địch không phải ngươi giết ta chính là ngươi giết ta sao là chiến tranh mà nói thư vô số năm trước đó cuộc chiến tranh này cũng đã bắt đầu l o n g chiến khẽ quát một tiếng há to miệng rộng cuốn lên kinh khủng gió lốc phía dưới tầm mười vị nhân tộc trong nháy mắt bị nuốt đi vào nhân tộc giết thái cổ hoàng tộc cướp đoạt huyết nhục luyện chế đan dược không xương luyện chế pháp khí đây là vô số năm trước đó liền tồn tại thái cổ hoàng tộc nuốt nhân tộc thỏa mãn ăn uống c h i dục đồng thời cũng có thể tăng trưởng tu vi đây cũng là vô số năm trước đó liền tồn tại trình độ nào đó tới nói song phương đều không có sai chỉ là nhìn lập trường tại phía bên kia mặc dù những năm này thái cổ hoàng tộc cùng nhân tộc rất hòa bình không có cái gì đại chiến bộc phát nhưng là vụ trộm thường xuyên có mâu thuẫn liên tiếp phát sinh giống long chiến thôn vệ loạn giết nhân tộc kia là cực kỳ bình thường sự t ì n h huống chi coi như ta giết các ngươi các ngươi cảm thấy nhân tộc sẽ có người giúp các ngươi ra mặt các ngươi bất quá là nhân tộc một viên địa vị cũng không trọng yếu dù là các ngươi chết hết nhân tộc thế lực này qnz sẽ không để ý long chiến qnz không đ ố c giết người tộc chuyên môn chọn bối cảnh không lớn động thủ về phần những cái kia có bối cảnh hắn coi như động thủ giết cũng không nhiều như vậy liền sẽ không để thái cổ hoàng tộc cùng nhân tộc đại chiến bộc phát có thánh nhân vương áp trận long chiến giết cực kỳ vui vẻ căn bản là không có cách chống lại ầm ầm lúc này một đạo kiếm khí đột nhiên xuất hiện tại long chiến trước mặt còn không có đợi hắn kịp phản ứng kiếm ẩm ẩm nguyên bản uy phong bá đạo long chiến trong c h ư ớ c mắt hóa thành một cỗ thi thể hủy hệ tờ di cờ hờ phun ra trong hư không xuất thủ người tốc độ cực nhanh mà lại không cho long chiến phản ứng chút nào thời gian thậm chí ngay cả hắn thần hồn bên trong cường giả thần n i ệ m đều không có cơ hội bộc phát trong nháy mắt ma diệt thần hồn của h ắ n tốc độ quá nhanh tất cả mọi người chưa kịp phản ứng chỉ nhìn một đạo kiếm quan g xuất hiện long chiến trong nháy mắt liền chết những người còn lại tộc trận mắt hốt mồm cuối cùng là vị kia đại lao xuất thủ vờ ơ y ma có thế trong nháy mắt chém giết long chiến người nào long tộc vị kia thánh nhân vương giận tí mặt trong miệng ga o the tờ chấn động sân lâm khí tức kinh khủng hướng phía tứ phía lan tràn thần n i ệ m càng là tựa như già đạ quét nhìn phụ cận tìm thơ y ngươi do xét đến xa xa khí tức thật sự là trước đó động thủ người long tộc thánh nhân vương lập tức vui mừng hóa thành một đạo quang mang hướng phía nơi xa mà đi lại là ngươi diêm la điện thần tử phong trần khi thấy là phong trần xuất thủ về sau long tộc vị này thánh nhân vương giật nảy mình diêm la điện cường thế xâm nhập lòng người phong trần vẫn là diêm la điện thần tử địa vị cao thượng nhìn thấy chỉ là phong trần một người vị này thánh nhân vương ánh mắt lấp lóe đang suy tư muốn hay không động thủ, động thủ lấy thực lực của hắn giết phong trần là không có vấn đề dù sao có cảnh giới khác biệt chỉ l à như vậy tệ nạn rất nhiều phong trần vừa chết diêm la điện chắc chắn sẽ không buông tha hắn lại còn đi tìm cái chết phong trần có chút ngoài ý muốn thân hình lấp lõe trong chớp mắt đi vào thánh nhân vương trước mặt trong tay h i ệ n hiện huyền diệu đạo vận mông lung thần quang hội tụ hướng phía thánh nhân vương trực tiếp đập quá khứ vain cái này một vị thánh nhân vương vô ý thức ngăn cản sau một khắc thánh nhân vương sắc mặt đại biến làm sao có thể hắn vợ ừ ơ y ma cảm giác tự thân khí huyết đang nhanh chóng bại lui phảng phất trong c h ư ớ c mắt đi qua mấy ngàn năm để hắn sớm tiến vào lúc tuổi già còn không có đợi suy nghĩ quay trở lại cái này một vị thánh nhân vương đã hóa thành một đống b ạ c h cốt sau đó hóa thành bụi m ù biến mất trên bầu trời đây chính là thời gian pháp tắc chỗ kinh khủng trường k h ô n g thời gian một ý niệm thời gian tốc độ gia tốc dù là tranh lệch một cái đại cảnh giới cũng là phong trần tự lẩm bẩm hướng phía bên ngoài đi đến bốn mươi hai dọc theo con đường này phong trần tìm được một chút diêm la điện bọn người không có phát hiện thiên mệnh chiếu cấu người tổng cộng thu hoạch m ộ ư ơ i năm vạn khí vận giá trị lúc này tại một chỗ núi cao đỉnh núi trên đỉnh núi có một tòa cung điện lạc thiên chỉ một người đi bộ tựa hồ muốn tiến vào bên trong lúc này tựa hồ đã nhận ra cái gì lạc thiên chỉ dừng bước lại nhìn xem phía trước ông hư không hiện hiện vẫn sóng phong trần xuất hiện ở trước mặt của hắn diêm la điện thần tử phong trần lạc thiên trì nhìn chăm chú phong trần trong miệng nói phong trần danh tự không biết phong trần thần tử tìm ta có chuyện gì vẫn là nói có người mời ngươi giết ta lạc thiên trì rất bình tĩnh tựa hồ đã sớm dự liệu được phong trần sẽ tìm tới cửa hay là bản thân lì hệ nở la như thế tựa như không có chút rung động nào mặt bằng không dậy nổi một tia gọn sóng không sai biệt lắm hôm nay ta dự định tiễn ngươi một đoạn đường phong trần hồi đáp n g h e vậy lạc thiên trì trong mắt hiện hiện một vòng dị sắc nói ra các ngươi diêm la điện đã đắc tội đủ nhiều địch nhân rồi hiện tại các ngươi đã thế gian đều là địch chẳng lẽ còn muốn giết ta đắc tội thần đình có lẽ chúng ta thần đình không thể cùng diêm la điện đánh đồng nhưng là nếu như thần đình cùng diêm la điện đông đảo cừu gia liên thủ dù là diêm la điện cũng chưa chắc có thể chống đỡ diêm la điện không kiêng nể gì cả đây là đã sớm có sự tình lạc thiên chỉ biết được điểm này mà lại những người này giết người không nhìn bối cảnh qnz sẽ không kiêng kỵ bất kỳ một cổ thế lực nào chỉ là hắn không nghĩ tới diêm la điện đã thế gian đều là địch tình huống phía dưới còn dám thống hạ sát thủ cái này để hắn có chút không hiểu thần đình có đại thành thánh thể tại tăng thêm cực đạo binh khí nếu như liên thủ còn lại thế lực chưa hẳn không thể chống đối diêm la điện bởi vì thần đình cùng một cái cấm khu có chỗ liên hệ ngươi quá mức xem trọng các ngươi phong trần lông mày gảy nhẹ đại thành thánh thể s á t thực rất mạnh chỉ cần là đại thành thể chất đều không kém thì như mộng thiên cổ bọn hắn chỉ là hắn cũng không cảm thấy nhiều một tôn đại thành thể chất có thể thay đổi cái gì không thiên trì chưa hề xem trọng qua tự thân năm đó thần đình c h i chủ tự chém một đao trở thành cấm khu cổ đại t r í tôn nếu là thần tử giết ta thần đình còn có phía sau cổ đại t r í tôn tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha diêm la điện diêm la điện mặc dù cường đại nhưng là nếu như trực diện một cái cấm khu chắc hẳn cũng vô pháp làm được lạc thiên trì rất bình tĩnh n g ư ờ i đây là muốn mượn này uy hết ta để cho ta buông tha ngươi n g thật có ý này thiên trì không muốn đối địch với diêm la điện cũng không muốn như vậy vẫn lạc lạc thiên trì nhẹ gật đầu mười phần chân thực nếu là người khác có lẽ kiên kỵ đáng tiếc ngươi gặp được ta trong ngôn ngữ phong trần một cái tay bắt tới trên lệnh cảnh giới quá lớn chiến lược cũng là như thế lạc thiên trì căn bản là không có cách chống lại trong chốc lát liền bị phong trần chu sát cổ đại trí tôn phong trần hồi tưởng lại lạc thiên trì kia lời nói trong lòng nói nhỏ khi thật dù là không giết lạc thiên trì phong trần đều dự cảm đến những n à y cổ đại trí tôn muốn xuất thủ bởi vì gần nhất để diêm la điện thăm dò tin tức bên trong liền rõ ràng lộ ra những tin tức này long phượng hai tộc gần nhất thường xuyên tiến về một cái cấm khu tựa hồ đi theo một ít tồn tại có liên lạc chắc hẳn long phượng xong tộc c ấ m y ê u hẳn là liên hệ cấm khu ra tay với diêm la điện bình định cấm khu tựa hồ là một cái lựa chọn tốt phong trần tự lẩm bẩm chương một trăm mười chín hai đại cấm khu trí tôn xuất thủ diêm la điện một tháng sau thương cổ tinh một lần nữa quán bế khoảng cách lần tiếp theo mở ra lại là một trăm năm mà trong khoảng thời gian này trong lúc đó thương cổ tinh phát sinh không ít sự tình bất quá khỉ hệ n người chu mục nhất lát mở người ta cờ hờ n động chính là phong trần thế hệ này tuổi trẻ trí tôn cơ hồ bị phong trần giết mấy lần vô luận thái cổ hoàng tộc thiên kiêu vẫn là thần đ ỉ n h đạo minh bực này thế lực thánh tử toàn bộ trở thành trần phong bộ m ụ cái tiêu. lại, Mà c này t u diêm la điện thần tử phong trần không khỏi cũng quá mức tại yêu nghiệt lạc thiên trì long chiến những n à y đỉnh tiêm tuổi trẻ trí tôn ở trước mặt của hắn vậy mà đều bị m i ể u s á t đều nói phong trần thần tử thế hệ này thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân rất có thể về sau chính là cái này một vị chứng đạo trí tôn quả nhiên là yêu nghiệt một thế này đã bị hắn quét ngang a nhiều người che tổ y trí tôn vừa chết đoán chừng lại lại muốn nổi sóng nghe nói thần đỉnh cùng đạo minh bởi vi truy hệ nna y cực kỳ phẫn nộ bọn hắn không dám động thủ đi trận chiến kia rõ mồn một trước mắt mười hai đạo cực đạo binh khí xuất thế đều không thể g i ế t diêm la điện một người mà lại hai vị cổ đại trí tôn trực tiếp bị diêm vương dọa lùi thật muốn động thủ luôn cảm giác thần đình bọn hắn không có bất kỳ cái gì phần thắng đám người nghị luận ở m ỹ chỉ từ lạc thiên trị bọn người sau khi n g ã xuống vô ngẩn tinh không ở trong lộ ra một k i a q u ỷ dị bầu không khí giống như là đại chiến hết sức căng thẳng chỉ là rất nhiều người cảm thấy thần đình hẳn là sẽ không khai chiến dù sao trước đó chiến tranh còn chưa qua bao lâu đâu lấy diêm la điện thực lực còn có phía sau diêm vương thực lực thần đình đạo minh dù là liên hợp cùng một chỗ c q n ở dê không có một k i a cơ hội à ba mươi ba thần đình một chỗ tráng lệ trong cung điện một vị tựa như đế hoàng nhân vật ngồi ở phía trên k h í tức như v ư ợ t sâu biển lớn uy áp tựa như viễn cổ thần sơn mang theo một c ố để cho người ta hít thở không thông cảm giác gắp bách cái này một vị chính là thần đình người cầm quyền một vị chuẩn đế cựu trọng vô thượng cường giả lạc sơn nếu là không có ngộng thiên cổ cùng lý thanh liên hai người lạc sơn cùng long ngạo thiên những người kia xem như đứng tại thế giới đ ỉ n h v ậ phân trí tôn chỉ có cách xa một bước chỉ bất quá mộng thiên cổ cùng lý thanh liên hai người xuất thế về sau bọn hắn thực lực liền có vẻ hơi không đủ chư vị cho diêm la điện hạ đạt nhiệm vụ người có thể hay không tìm tơ y rất có có thanh e m uy nghiêm vang vọng truyền đạt đến phía dưới trong đó một vị trưởng lão chính là đại thánh cấp độ t h ấ p giọng hồi đáp tôn thượng tạm thời không cách nào thăm dò diêm la điện không có lộ r a ý mà lại có khả năng đối thần t ử động thủ tồn tại chúng ta đã truy tra qua cũng không phải là bọn hắn hạ đạt nhiệm vụ nếu muốn biết là ai hạ đạt nhiệm vụ còn cần diêm la điện người bên kia nói ra mới được kia diêm la điện người có thể bắt được tạm thời còn không có diêm la điện người đều tinh thông thần bí hư không bí thuật chúng ta rất khó bắt được nghe được lời nói này lạc sơn mướng mày trầm mặc một lát lạnh giọng nói ra vậy cũng không cần t r a xét tại dạng này t r a được dù là lại t r a mấy trăm năm cũng sẽ không có bất cứ tin tức gì đã diêm la điện biết là ai hạ nhiệm vụ vậy liền tiến đánh diêm la điện buộc bọn họ nói ra ngấp nghé nhiệm vụ người thiên chỉ cái chết cho nhiệm vụ người không bung tha diêm la điện cũng không thể bung tha lời này vừa nói ra sắt cơ từ phía lạc sơn không có che giấu sát ý của mình hắn hiện tại đã đem diêm la điện lập làm tuyệt đối tử địch nghe vậy còn lại trưởng lão sắc mặt khẽ biến đây là hướng diêm la điện khai chiến a tôn thượng tuyệt đối không thể diêm la điện cường giả đông đảo nếu như ta chờ khai chiến tất nhiên không phải là đối thủ của diêm la điện thậm chí sẽ còn bị câu nói sau cùng vị trưởng lão này không có đang nói rằng đi nhưng là tất cả mọi người minh bạch l í tứ sẽ bị diêm la điện huyết tẩy trước đó mấy ví dụ tử đã bày ở trước mặt bọn họ có cực đạo binh khí đỉnh tiêm thế lực đều bị diêm la điện quét ngang mấy cái dù là thần đình mạnh hơn những cái kia đỉnh tiêm thực lực c q n ở d ê còn lâu mới là đối thủ của diêm la điện một khi khai chiến đó chính là tự tìm đường chết có gì không thể diêm la điện cường đại ta sao lại không biết lạc sơn hừ lạnh một tiếng lạnh giọng nói ra nhưng là diêm la điện mạnh hơn có thể so sánh qua được cấm khu có thể so sánh qua hai đại cấm khu trước đó long tộc long ngạo thiên liên lạc qua ta muốn ta liên hệ cấm khu bên trong l á o tổ hai phe cấm khu trí tôn liên thủ hủy diệt diêm la điện ta đáp ứng hắn liên thủ hai đại cấm khu xuất thủ dù là diêm la điện cường giả vô số dù là diêm vương cường đại qnz không có khả năng chống lại hai đại cấm khu xuất động trí tôn cường đại huống chi diêm la điện thế gian đều là địch địch nhân đông đảo chúng ta nếu là khai chiến chắc hẳn còn lại thế lực cũng sẽ tương ứng diêm la điện đã phá hủy thương lan giới cân bằng còn lại thế lực sẽ không cho phép diêm la điện loại tồn tại này lời này vừa nói ra đông đảo trưởng lão toàn bộ rơi vào trầm mặc bởi vì lạc sơn nói tới cũng không phải là không có đạo lý diêm la điện mạnh hơn có thế mạnh hơn hai đại cấm khu liên thủ phải biết một phương cấm khu trí tôn số lượng tối thiểu có bốn năm tôn c ở tờ bờ cờ nhiều một chút bảy tám tôn đều có những lao gia hỏa này cơ bản đều đang ngủ say không thế nào khôi phục nhưng là một khi khôi phục vậy sẽ là hủy thiên diệt địa tồn tại trên cơ bản đương thời không người chống lại cho dù là không thiếu sót đại đế cũng muốn đấm máu tinh không trí tôn số lượng nhiều lắm hai đại cấm khu trí tôn xuất động khó có thể tưởng tượng lực lượng tôn thượng muốn trí tôn xuất thủ trả ra đại giới sẽ cực kỳ thảm trọng một vị thần đình trưởng lão trầm giọng nói hắn muốn nhắc nhở một chút lạc sơn để hắn không nên bị phẫn nộ xông váng đầu não trí tôn lực lượng cố nhiên c ư ờ n g đại nhưng là muốn bọn hắn xuất thủ đại giới không là bình thường lớn cái này ta đều sẽ đi liên hệ cái này không cần lo lắng lạc sơn đã tính trước nói phảng phất đã sớm cùng cấm khu đ à m tốt thấy thế còn lại trưởng lão cũng không có cái gì ý kiến đã lạc sơn đều đ à m tốt bọn hắn có thế có ý kiến gì chỉ có thể chờ đợi lấy cấm khu trí tôn thật xuất thủ hy vọng thật quét ngang diêm la điện hủy diệt cái này thương lan giới ưu ác tính chương một trăm hai mươi ngũ đại trí tôn tám mươi tinh thần giới đây là thương lan giới mấy lớn cấm khu một trong dị vãng làm ê n h mông tinh hả sáng trói mà l o a mắt lộng lấy lại tràn đầy nguy hiểm sinh linh không cách nào tới gần tiến vào chính là chết nhưng là chỉ từ phong trần một kiện chặt đứt tinh thần giới về sau toàn bộ tinh thần giới đã biến dạng tàn phá không chịu nổi không còn năm đó bốn phía ám trầm không có chút nào sinh khí càng là không có chút nào q u a n mang giống như là một cái người chết chi đ i ệ a lúc này vô ngẩn tinh không bên trong hai đại thân ảnh hoành độ hư không hai thân ảnh rất tin tức ẩn nấp thân ảnh tựa hồ không muốn bại lộ tự thân mà hai vị này thân ảnh rõ ràng là long phượng song tộc tộc t r ư ở n g long n ạ o thiên cùng hoàng thanh thiên hai người đi trước khi đến tinh thần giới trên đường thân đinh đã đồng ý nếu như bọn hắn bên kia thuận lợi vạn cổ sơn trí tôn cũng sẽ xuất thủ đến lúc đó hai đại cấm khu trí tôn xuất thủ ta tin tưởng dù là diêm vương có lật trời bản lĩnh c qn ở dê khó thoát khỏi cái chết long ngạo thiên ánh mắt n g o a n lệ n g ự a khí sát ý mười phần chỉ từ sau trận chiến ấy hắn tìm c ầ u hủy diệt diêm la điện biện pháp cổ đại trí tôn là hắn có thế nghĩ tới biện pháp duy nhất tăng thêm long tộc có đại đế tại tinh thần giới trở thành trí tôn tăng thêm tinh thần giới có hai đại cổ đại trí tôn bị diêm la điện trọng thương qua trước tiên l o n g ngạo thiên liền liên hệ nhà mình lão tổ bất quá ngay từ đầu tinh thần giới cổ đại trí tôn cũng không có quá cảm thấy hứng thú có lẽ là lúc trước một kiếm kia quá mức k i n h diễm hay là hai đại trí tôn bại lui để còn lại trí tôn cảm thấy kiên kỵ cho nên liền không có xuất thủ những này ở lâu cấm khu cổ đại trí tôn trên cơ bản đều là ngủ say trừ phi thật có thành tiên duyên phận hay là sinh mệnh tinh khí không đủ cần thôn p h ệ sinh linh kéo dài tự thân tính mệnh bọn hắn mới có thể ra thời gian còn lại bọn hắn cũng sẽ không xuất hiện cho nên nghe được muốn đối phó diêm la điện những cái kia trí tôn nghĩ đều không có liền cự tuyệt đặc biệt là thiên ma trí tôn hai người bọn hắn vừa mới bị trọng thương còn không có khôi phục đâu làm sao có thể sẽ còn đi ra ngoài tiến vào chiến trường đem mình lâm vào nguy hiểm ở trong theo lạc thiên chỉ vẫn lạc long n ạ o thiên sau khi biết được trước tiên liên hệ lạc sơn hắn là biết thần đình phía sau có trí tôn còn có một tôn đại thành thánh thể đối với cái này trực tiếp có liên lạc Qnz không có còn lại lời nói đi thẳng vào vấn đề trực tiếp nói cho lạc sơn chuẩn bị liên thủ cấm khu đối phó diêm la điện nghe nói như thế lạc sơn nghĩ đều không có liền trực tiếp đáp ứng nếu như có hai đại cấm khu động thủ dù là diêm la điện mạnh hơn cũng muốn hủy diệt diêm la điện rất mạnh đáng tiếc bọn hắn quá mức tự cho là đúng tăng thêm quá cuồn vọng bằng không bọn hắn Qnz sẽ không đi đến hôm nay tình trạng này thế gian đều là đ ị n h hoàng thanh thiên cười lạnh trong ngôn ngữ tràn đầy đối với diêm la điện đoán hận yên tâm đi chỉ cần hai đại cấm khu đồng ý diêm la điện tất diệt long n ạ o thiên lộ ra đã tính trước phảng phất đã đ ả m tốt không đến bao lâu hai người tới tinh thần giới long n ạ o thiên xuất ra một cái lệnh bài nhất thời lệnh bài phát sáng một cái thông đạo xuất hiện long n ạ o thiên cùng hoàng thanh thiên hai người lập tức bước vào thông đạo ở trong không đến bao lâu cả hai đi vào một chỗ tựa như tiền cảnh địa phương t r u n g quanh không có tráng lệ cung điện chỉ có thành đàn sân phong còn có vài tòa cực kỳ phổ thông phòng ở ầm ầm đột nhiên một đạo kinh khủng uy áp lan tràn khí tức kinh khủng kinh người để long ngạo thiên hoàng thanh thiên sắc mặt hai người lại biến lập tức một vị lao giả xuất hiện tại trước mặt hai người mặc đạo b à o màu đen khí tức gâm trầm đáng sợ long tộc long ngạo thiên bất tử thần hoàng tộc phong t ỉ n h trời gặp qua thiên ma trí tôn hai người cho thiên ma trí tôn đi một cái lễ không coi là bao nhiêu tôn kính chỉ có thể coi là một loại lễ tiết dù sao vô luận là long ngạo thiên hay là hoàng thanh thiên đều có cực kỳ cường đại thực lực đều là chuẩn đế cựu trọng vô thượng cường giả dù là không bằng trí tôn nhưng là t r ê n lệnh qnld không hề tưởng tượng ở trong khổng lồ như vậy chống lại vẫn có thể chống lại thiên ma trí tôn nhẹ gật đầu sau đó lại là bốn đạo khí tức khôi phục theo sát bốn đạo thân ảnh xuất hiện tại long ngạo thiên trước mặt hai người trong đó có hai thân ảnh Cùng long nạo thiên hoàng thanh thiên hai người cực kỳ tương tự mà hai người này thình lình long phượng hai tộc trong tộc lão tổ ngày xưa đại đế tự chém một đao cổ đại trí tôn nhìn thấy bốn vị trí tôn xuất hiện long nạo thiên cùng hoàng thanh thiên tại một lần đi một cái lễ long tộc cổ đại trí tôn tên là t r â n long trí tôn bất tử thần hoàng tộc cổ đại trí tôn tên là thần hoàng trí tôn cái này tựa hồ đại biểu cho nguyện vọng của bọn hắn có thế đăng lâm tiên cảnh trở thành t r â n long trở thành thần hoàng trừ còn á i đó ra. c lại hai vị trí tôn tên là độ kiếp trí tôn tinh thần trí tôn tinh thần giới năm vị trí tôn giờ phút này đều xuất hiện tại long ngạo thiên trước mặt hai người đối mặt với năm vị trí tôn khí t ứ c cho dù là long ngạo thiên cùng hoàng thanh thiên đều cảm giác được rất lớn áp lực tinh thần trí tôn là một vị người trẻ tuổi mặc một thân sao trời đạo bảo tựa như trưởng khống sao trời tinh thần c h i chủ hắn đã từng chính là sao trời thần thể sau đó đăng lâm trí tôn cảnh giới đã sớm thuế biến tại năm vị trí tôn bên trong cũng là thực lực mạnh nhất tồn tại cũng là trưởng không toàn bộ tinh thần giới vô thượng cường giả lúc này hắn khuôn mặt lạnh lùng không có chút nào tình cảm nhìn qua long ngạo thiên hai người trầm giọng nói ra vạn cổ sơn bên kia có đồng ý không vạn cổ sơn bên kia đã đồng ý bất quá bọn hắn có một cái yêu cầu bọn hắn cần diêm vương nhục thân trừ cái đó ra không có yêu cầu khác long ngạo thiên thành thật trả lời nghe nói như thế tinh thần trí tôn cười lạnh một tiếng nói ra bọn gia hỏa này vẫn là như cũ rất lòng tham đối với bọn hắn tới nói diêm la điện còn lại bảo vật cũng không tính là cái gì chỉ có hai tôn đại thành thể chất cùng diêm vương mới là thứ đáng giá nhất bởi vì ba sinh mệnh tinh khí rất nhiều nếu là có thể hấp thu rất có xác suất khôi phục tự thân khí huyết vấn đề trong đó diêm vương nhục thân khẳng định tốt nhất cũng là nhiều nhất khả năng hai đạo đại thành thể chất cũng không sánh nổi cho nên vạn cổ sơn trực tiếp muốn diêm vương tinh thần trí tôn mới có thể nói vạn cổ sơn lòng tham vạn cổ sơn chiến lược khá nhiều đồng ý cũng không sao c h â n long trí tôn nói ra ý kiến của mình nếu như bọn hắn dốc hết mà ra xác thực có thể đồng ý điều kiện này thiên ma trí tôn nói có thể đồng ý độ kiếp thiên tôn giản nói ý giật mình không muốn nhiều lời một chữ nghe nói lời ấy tinh thần trí tôn cu n ở dê không có khác ý thức nói ra nói cho vạn cổ sơn điều kiện này có thể đồng ý chương một trăm hai mươi mốt vạn cổ sơn chín mươi nghe được ngũ đại trí tôn đều đồng ý long ngạo thiên cùng hoàng thanh thiên trong lòng thở dài một hơi nhìn nhau phân biệt có thế nhìn thấy song phương ý cười xong rồi ngũ đại trí tôn đồng ý đại biểu cho hai đại cấm khu đồng ý liên thủ sau đó chẳng khác nào song phương động thủ là được ba mươi chín một bên khác biết được long ngạo thiên cùng hoàng thanh thiên tin tức về sau lạc sơn trước tiên tiến về vạn cổ sơn vạn cổ sơn vị trí địa lý cùng với đặc thù ở vào một mảnh liêu không có người ở tinh vực ở trong tại tinh vực một ngôi sao bên trong cả viên sao trời một tòa cự đại dạy núi chiếm cứ sao trời chín mươi phần trăm địa phương mà ở trong đó chính là vạn cổ sơn nơi này giống như tinh thần giới sinh linh chớ q u ấ y dày nguy hiểm từ phía cho dù là chuẩn đế tiến v ề cu n có nguy hiểm có thể chết đi lạc sơn mới xuất hiện tại sao trời phụ cận một con cự thủ trực tiếp đem lạc sơn bắt đi vào đợi đến lạc sơn kịp phản ứng đã đi tới một chỗ trên đỉnh núi nơi đây có sáu vị trí tôn khuôn mặt khác nhau có nam có nữ chỉ bất quá những n à y trí tôn có một cái đặc thù nhìn qua không có chút nào tình cảm nhìn qua cực kỳ lạnh lùng lạc sơn gặp qua các vị trí tôn nhìn thấy sáu vị trí tôn xuất hiện lạc sơn cung kính đi một cái lễ không có cách nào sáu vị trí tôn tại trước mặt hắn không cách nào không cung kính một chút dù sao những này đã từng đều là vô song đại đế dù là tự chém một đao cũng vô pháp cải biến những người này năm đó quét ngang một thế chiến tích đều là nhân vật t u y ệ thế t lạc sơn tinh thần giới bên kia là tin tức gì m ở miệng nói chuyện chính là thần đình lão tổ chiến thần trí tôn căn cứ đạt được tin tức tinh thần giới bên kia đã đồng ý chư vị thỉnh cầu lời này vừa nói ra một vị khuôn mặt âm lãnh trí tôn nói ra tinh thần giới bọn gia hỏa này ngược lại là rất thức thời đã đồng ý vậy liền liên thủ có thể để cho hai đại cấm khu liên thủ cái này diêm la điện có t h ể tính được vang dội cổ kim dù là hủy diệt cũng có thể lưu truyền vô số năm đây là vinh quang của bọn hắn từ xưa đến nay có thể để cho hai đại cấm khu xuất thủ diêm la điện xem như đầu một cái mấy vị trí tôn nghị luận ở mỹ bất quá ngữ khí đều không khác mấy cơ hồ lấy thái độ v ề trên p h ả n phất bọn hắn xuất thủ đi hệ tờ diêm la điện là có thể để cho diêm la điện cảm thấy kiêu ngạo sự tình diêm la điện các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ lạc sơn không có tham dự mấy vị nói chuyện chủ yếu qnz không có tư cách tăng thêm qnz không có hứng thú hắn hiện tại rất h ứ n g phấn đã nghĩ đến diêm la điện hủy diệt c h ẳ n g cảnh hai đại cấm khu động thủ mười một vị trí tôn động thủ diêm la điện còn không chết lạc sơn không tin trên đời này thực sự có người có thể chống đỡ hai đại cấm khu liên thủ ba mươi chín mặc dù hai đại cấm khu đồng ý liên thủ nhưng là bọn hắn không có trước tiên động thủ tựa hồ đang chờ cái gì mà long ngạo thiên bọn hắn lúc này cũng không có bởi vì hai đại cấm khu liên thủ sự tỉnh từ đó v ư ơ n g l ỏ n g mà là du thuyết cùng diêm la điện có t h ủ đỉnh tiêm thực lực thì như trước kia thái cổ hoàng tộc thì như trốn tới nhân tộc thế lực thì như đạo minh đây đều là mục tiêu của bọn hắn tựa hồ bởi vì lúc trước sự tình có bóng ma đại đa số thế lực đều là cự tuyệt trước đó chết không đủ thảm còn muốn tiếp tục xuất thủ chanlz lẽ lại thật phải giống như đằng xa nhất tộc trực tiếp bị diệt tộc bất quá khi bọn hắn nghe nói hai đại cấm khu liên thủ những thế lực này có trầm mặc lạc sơn n g ư ờ i nói là sự thật tại một chỗ trong cung điện đạo minh người cầm quyền thái binh mặt lệnh lấy nhìn chăm chú lạc sơn trầm giọng nói hai đại cấm khu liên thủ vấn đề này quá mức khó có thể tin để thái binh có chút không tin dù sao chưa từng nghe nói có hai đại cấm khu liên thủ đối phó một phương thế lực cho dù là ngày xưa đại đế qnz không có như thế truy hệ nna y la tờ hờ tờ ta có thể đối hôn đồn thể nếu là có giả ta lạc sơn hồn phi phách tán lạc sơn trầm giọng nói nghe được lời nói này thái binh còn có còn lại thế lực người nhao nhao rơi vào trầm mặc thật lâu qua đi ta đại biểu đạo minh gia nhập hy vọng lần này có thế như vậy hủy diệt diêm la điện ta la ra gia nhập 15. nhìn thấy thái binh tỏ thái độ tăng thêm lạc sơn kiên quyết c ò ngoại lại thế lực thế nhao nhao cu nở n dê đ ộ tâm, lần này có lẽ thật là một lần diệt trừ diêm la điện thời cơ. Có hai đại cấm lần lẽ là lần la này điện nhập, đông có cơ. Có thời hai khu đại gia đ ả cổ đ trí tôn n đ ộ giới thủ. Dù d là ê m làm la sao cường đại, chưa điện đại, tại diệt Ngoại i cường hẳn không thể diệt trừ. g quần quận sóng ngầm một trận bao phủ toàn bộ diêm la điện âm n h ư đã triển khai là thiên đạo tông phong trần nghe song phong vũ bọn người tin tức chuyển đến ánh mắt lấp lóe thủ bút thật lớn vì diệt trừ chúng ta diêm la điện vờ ơ y ma thỉnh động hai đại cấm khu còn có thập đại đỉnh tiêm thế lực dạng nay phối trí cho dù là vô song đại đế cũng muốn vẫn là ca mặc dù hắn biết sẽ có cấm khu xuất thủ nhưng là hắn không nghĩ tới lần này đã xuất động nhiều cường giả như vậy hai đại cấm khu trí tôn số lượng không rõ nhưng là trên cơ bản sẽ không thiếu nhiều ít tối thiểu đều là bảy tám tôn cổ đại trí tôn cờ ơ tờ bờ cờ thập đại đỉnh tiêm thế lực liền không nói thân đình có một tôn đại thành thánh thể đây coi như là một vị cổ đại t r í tôn trừ cái đó ra còn có lạc sơn bực này cường giả còn có cực đạo binh khí mà đạo minh càng là có ba đạo cực đạo binh khí rất nhiều cường giả đỉnh cao còn lại đỉnh tiêm thế lực dù là không có lạc sơn bực này cường giả tối thiểu có cực đạo binh khí cộng lại số lượng cùng lần trước không sai biệt lắm mười hai kiện cực đạo binh khí nhưng là cùng lần trước khác biệt còn có số lượng không do cổ đại t r í tôn đ ư ờ n g nguyên tìm được không có phong trần hướng phía phong vũ hỏi cái này một đợt có chu tờ đỉnh hắn nhất định phải tìm tơ y thiên mệnh c h i tử giết giải quyết khí vận giá trị rút một đợt tôn thượng ta vừa v ẫ n muốn nói với ngươi đ ư ờ n g nguyên đã co tung tích hắn ngay tại cổ tinh phong vũ nói đã dám chạy tới cổ tinh g i a hỏa này ngược lại là có chu tờ đồ vật hiểu được châu nguy hiểm nhất chính là châu an toàn nhất đáng tiếc hắn không biết toàn bộ cổ tinh đã là ta đại bản doanh phong trần cười cười chương một trăm hai mươi hai thiên mệnh c h i tử bỏ mình sáu mươi vạn khí vận thập vạn đại sơn đ ư ờ n g nguyên ở trên không ở trong phi hành hai mắt thỉnh thoảng hướng phía phía dưới nhìn lại tựa hồ đang tìm kiếm những thứ gì lao sư ta còn là có chút lo lắng bị diêm la điện người tìm tơ y dù sao nơi này đã trở thành diêm la điện đại bản doanh trở lại cổ tinh đây không phải đường nguyên suy nghĩ bởi vì hắn rất rõ ràng cổ tinh nơi này đã sớm trở thành diêm la điện đại bản doanh lần này nếu là trở về khó tránh khỏi sẽ bị diêm la điện phát hiện nhưng là hắn cu n ở dê không có cách nào chịa hệ cờ nhờ nở lao ra ra khăng khăng muốn trở về có ta ở đây ngươi sợ cái gì ta dùng bí thuật giúp ngươi ngụy trang chỉ cần không phải bị cái kia diêm la điện thần tử nhìn thấy không ai có t h ể phát hiện ngươi mà lại ta lần này nếu là không trở về cổ tinh tìm kiếm một vài thứ giúp ta khôi phục thần hồn ta sẽ rơi vào trạng thái ngủ say thậm chí thần hồn câu diện đến lúc kia ngươi muốn đôi diêm la điện báo thủ kia là khó càng thêm khó chịa hệ cờ nhờ n ở lao ra ra thanh âm có chu tờ suy yếu giống như là sắp ngọn đèn khô lấy hết hắn cũng là không có cách nào lần trước cưỡng ép đem hư không thể tăng lên thành đại thành để hắn nguyên bản liền hư nhược thần hồn trở nên càng thêm suy yếu nếu không phải là hắn ý chí đau khổ chống đỡ lấy thậm chí đã bị màu đen khí tức thôn p h ệ mà lại theo thời gian càng ngày càng lâu chịa hệ cờ nhờ n ở lao ra ra phát hiện mình càng ngày càng không cách nào chống cự màu đen khí tức nếu như không nhanh chút bổ sung thần hồn rất có thể trực tiếp bị màu đen khí tức cắn nuốt hết đối với cái này hắn chỉ có thể để đường nguyên trở lại cổ tình tìm kiếm một loại có thể bổ sung thần hồn thiên địa linh quả bực này thiên địa linh quả mười phần thưa thớt bất quá hắn ngược lại là biết có một nơi có ngay tại thập vạn đại sơn k h i vọng đi đường nguyên trong lòng bất đắc dĩ đáp lại mặc dù có chĩa hệ cờ nhờ nờ lao ra ra cam đoan nhưng là hắn cảm giác lần này chưa hẳn thật có chĩa hệ cờ nhờ nờ lao ra ra nói nhẹ nhàng như vậy rất có thể sẽ bị phát hiện đây là trực giác của hắn nhưng vào lúc này một thanh âm vang lên chấn động toàn bộ sân lâm tìm các ngươi rất lâu lúc đầu nghĩ đến đám các ngươi sẽ ở vâu ngân tinh không cái kia tinh cầu không người trốn tránh ngược lại là không nghĩ tới các ngươi tự mình đưa tới cửa nghe được thanh âm này đưa nguyên trực tiếp sù lông trong lòng kinh dị thanh âm này hắn cả một đời cũng sẽ không quên chính là lúc trước kém chút đem hắn chu sắt phong trần diêm la điện thần tử vừa mới nói xong hư không hiện hiện g ậ n sóng hai thân ảnh chậm rãi đi ra rõ ràng là lý thanh liên cùng phong trần chỉ bất quá lúc này phong trần cùng một tháng trước đó hoàn toàn khác biệt khí tức trở nên đáng sợ hơn cũng biến thành càng thêm thần bí khó lường tựa như một cái lô đen căn bản thấy không rõ sâu cạn đi chìa hệ cờ nhỡ nở lao già già trong lòng hô to nghĩ đều không có trực tiếp điều khiển đường nguyên thân thể rời đi nơi này đứa nguyên giống như là một con cá trực tiếp bước vào giữa hư không ta để các ngươi đi rồi sao phong Phong trần khét quát một tiếng vung tay lên thần quang vạn trượng một cỗ vô cùng lực lượng kinh khủng lan tràn mà ra cương đại phong cấm chi lực quét sạch toàn bộ thập vạn đại sơn vì không cho đường nguyên đường chạy phong trần c ố ý sử dụng tương lai thân hắn hiện tại chuẩn đế cựu trọng chiến lược cương đại đồng thời các loại bí thuật đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh thì như phong gia bí pháp tại phong trần cảnh giới trước mắt đừng nói hư không cho dù là đại đạo phong trần một lời liền có thể phong ấn phong cấm bí thuật lập tức triển khai phương viên vạn dặm hư không bị phong cấm giống như là bị xi、si、măng chất đống cái này hư không đường nguyên lập tức liền bị hư không ép ra ngoài lại muốn thiêu đốt thần hồn tiểu tử lão phu vì ngươi nỗ lực nhiều như vậy về sau ngươi nếu là chứng đạo nhớ k ỹ phục tô lão phu chịa hệ cờ nhờ nờ lao ra ra trong lòng hô to trực tiếp thiêu đốt thần hồn như là lần trước đồng dạng mở ra đại thành hư không thể hắn hiện tại là không có cách nào nếu như đường nguyên chạy không thoát hắn cũng khó có thể ngăn cản phong trần bọn người chỉ là một sợi tàn hồn hơn nữa còn bị hạn chế lực lượng muốn chống lại phong trần hai người khó như lên trời lần này thiêu đốt thần hồn đối với chĩa hệ cờ nhờ nở lao ra ra ảnh hưởng rất lớn rất có thể dẫn đến hắn bị màu đen khí tức t h ô n p h ệ mặc dù rất nguy hiểm nhưng là hắn không có cách nào dù sao đều là chết còn không bằng liều một đợt ầm ầm một luồng khí tức kinh khủng bột phát ra trong chốc lá đ ư ờ n g nguyên bộc phát ra thuộc về đại thành thể chất khí tức lập tức chĩa hệ cờ nhờ nờ lao ra ra thao túng đường nguyên thân thể dung nhập giữa hư không đại thành hư không thể có thể tự thân hóa thành hư không phảng phất tự thân chính là hư không một bộ phận cho nên hắn không sợ phong trần phong cấm chi thuật ta nói qua lần này không có khả năng để các ngươi rời đi đại thành hư không thể lại như thế nào một dạng lưu lại cho ta phong trần chắp tay trước ngực thời gian đạo thể lực lượng bộc phát kinh khủng không gian pháp tắc lan tràn thần quan vạn trượng chấn không thần n gian Vừa m ớ nói xong. Không i g phát p ắ c bộc phát, thành tụ ngưng vô sinh ố đạo đ ạ đạo trật tự tỏa l i ê ư hư ớ n không g phía đại â m mà xuyên Không gian phát sinh đi. đ Theo sát. phát biến ngay tại không gian bên trong ngao du chìa hệ cờ nhở nở lao ra ra phát hiện không biết lu cờ na o không gian chung quanh hóa thành một cái ngục giam đem hắn trực tiếp phong tỏa ở bên trong dù là hắn làm sao sử dụng đại thành hư không thể lực lượng đều không có một chút tác dụng nào phản phất bị một loại nào đó cao đẳng lực lượng chấn áp trực tiếp áp chế hắn lực lượng. Lúc này, thần đại diện cho trật tự lực chế Lúc xích đại diện đại sinh háp hắn lượng. này, đạo đâm cho ẩm ẩm vô số đại đạo trật tự tỏa liên rơi xuống mà thành đem đường nguyên trực tiếp xuyên qua thành cái sảng không đến bao lâu phong trần đi vào đường nguyên trước mặt một cái tay trực tiếp dò xét quá khứ một đạo lực lượng bộc phát trong nháy mắt đem đường nguyên thần hồn xóa bỏ gần như đồng thời chịa hệ cờ nhờ nở lao ra ra thần hồn sông ngang mà ra hướng phía phong trần mi tâm mà đi tựa hồ muốn mượn này đoạt xá phong trần cười lạnh một tiếng muốn chết s á t na phương hoa thời gian pháp tắc bộc phát còn không có đợi chịa hệ cờ nhờ nở lao ra ra đi vào phong trần trước mặt thời gian đại đạo năng lực phát động trong trước mắt chịa hệ cờ nhờ nở lao ra ra hóa thành một mảnh cho tàn c h i t để t r ô n vùi ở cái thế giới này đồng thời còn có cái k i ê màu đen khí tức đinh chúc mừng túc chủ thu hoạch được sáu mươi vạn khí vận giá trị lúc này hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên nghe được thanh âm này phong trần khoe miệng hiển hiện một vòng tiếu dung nhàn nhạt nói ra lần này có thể rút một đợt lớn hy vọng mười cái tám cái trí tôn cái gì chân tiên cũng được nghĩ đến phong trần rời đi thập vạn đại sơn trở về la thiên đạo tông lần này hắn muốn rút nhiều một ít đ ờ s mười chương hoàn thành cầu một đợt hoa tươi đánh giá phiếu khen thưởng nguyện phiếu ba ân chỉ những thứ này chương một trăm hai mươi ba trường sinh trí tôn một mười cầu tự động đặt mua túc chủ phong trần cảnh giới thánh hiền ngũ trọng thiên phú thời không đạo thể hư vô thần đồng khí vận kim đồng thần thông sắt na phương hoa nhất nghiệm vĩnh hằng phong thiên thần công khí vận giá trị chín mươi sáu vạn nhìn xem quen thuộc vừa xa lạ bảng phong trần có chút cảm thán bất quá mấy tháng hắn nhưng lại có biến hóa nghiêng trời l ệ đất từ chỉ có hắn cùng tuyết di hai người đến đã danh chấn một giới diêm la điện diêm vương đã trở thành thương lan giới mạnh nhất thế lực mạnh đến ngay cả cấm khu đều muốn liên thủ khó có thể tưởng tượng mấy tháng này xảy ra chuyện gì mấy tháng này thời gian phát sinh rất nhiều chuyện nhiều đến để phong trần đều coi là vượt qua thời gian mấy năm kỳ thật chỉ có ngắn ngủi mấy tháng cũng đã làm cho cả thương lan giới sinh ra biến hóa nghiêng trời l ệ đất đoán chừng có cường giả bế quan về sau mở mắt xem xét bất quá mấy năm cũng đã không phải bọn hắn lúc trước quen thuộc thương lan giới diệt thái cổ hoàng tộc diệt thánh địa đánh lui cấm khu một kiếm đoạn cấm khu những chuyện này không một đều là cực kỳ chấn động lòng người sự tình đ ặ t ở trước kia đủ để chấn động toàn bộ thương lan giới đ ặ t ở hiện tại cũng đã tập mãi thành thói quen không ít cường giả đã quen thuộc bởi vì gần nhất phát sinh sự tình nhiều lắm nhiều đến bọn hắn đã chết lặng chín mươi sáu vạn khí vận giá trị lần này có thể rút mười chín lần hy vọng lần này có t h ể đến cái đỉnh điểm cường giả tiên vương liền m o n g cầu đến cái chân tiên hoặc là trí tôn cũng được phong trần trong lòng mặc niệm no y lấy diêm la điện trước mắt chiến lược muốn đối mặt hai đại c ấ m khu còn có thập đại thế lực liên thủ có vẻ hơi không đủ cũng không phải là diêm la điện thất bại mà là dù là thắng cũng sẽ tổn thương t h n g trọng đối mặt với cái này một đợt đ ị c h nhân chân chính có thể đứng ra người tới cũng không nhiều phong trần ngộng thiên cổ lý thanh l i ê n còn có phong vũ tăng thêm ba ngàn thánh cảnh chỉ là phong vũ trước mắt mới chuẩn đế nhất trọng dù là có thái thanh thiên thuật tăng thêm ba ngàn thánh cảnh thực lực nhiều nhất tăng lên tới chuẩn đế cựu trọng lấy phong vũ yêu nghiệt trình độ ngăn lại một vị trí tôn đã được cho rất miễn cưỡng mà lại phong vũ không bền bỉ đối với cái này đối mặt với đỉnh tiêm chiến lực trước đó ba ngàn thánh cảnh đã có vẻ hơi không có ý nghĩa chỉ có đỉnh tiêm chiến lực mới có thể quyết định thế cục như mộng thiên cổ như lý thanh liên còn có phong trần mở ra tương lai thân phong trần một người có thể ngăn cản bốn năm vị trí tôn không là vấn đề ngậu thiên cổ có thể ngăn cản hai tôn lý thanh liên có thể ngăn cản hai tôn tổng cộng chín vị nhưng là coi như như thế còn chưa đủ dù là có thể ngăn trở hai đại cấm khu trí tôn thập đại thế lực liền không cách nào ngăn cản trương gia cựu vĩ thiên hồ nhất tộc xuất thủ cũng chỉ là ngăn cản một nhà nói tóm lại nhân thủ còn không phải đủ còn chưa đủ mạnh nếu là đủ mạnh cấm khu lại như thế nào cổ đại trí tôn lần ạ h thế này mười chín lần du tờ thượng nd hắn tuyệt đối phải rút một đợt lớn hệ thống mở ra du tờ t h ư a n g theo thanh em rơi xuống quen thuộc thanh đồng cổ môn hiển hiện đường vân dày đặc có hào quang bất hủ lưu chuyển tựa như thiên địa sinh ra mới bắt đầu liền đã tồn tại xoạt xoạt đại môn đột nhiên mở ra thất thải quang mang bắn ra lóa mắt đến cực hạn đột nhiên một thân ảnh chậm rãi từ bên trong đi ra đây là phong trần trong lòng nhảy một cái mặc dù còn không có nhìn thấy thanh đồng cửa đi ra thân ảnh dù là khí tức đều không có cảm giác đến nhưng là trực giác nói cho lần này rút đến nhân vật không đơn giản mà lại thanh đồng cổ môn thải sắc quang mang c q n ở d ê đại biểu cho hết thảy sau một lát một đạo hành ép chư thiên vạn giới lĩnh vô số sinh linh túi đầu xương thần khí tức lan tràn ra kinh khủng uy áp cực kỳ khủng bố giống như là đại đế từ đó đi ra khí tức cường đại để phong trần đều chi ngạt thở cái này một sợi khí tức so mộng thiên của bọn hắn đều muốn đoạt rõ ràng lần này rút đến nhân vật chính là mộng thiên của bọn hắn phía trên tối thiểu trí tôn cũng chính là đại đế cờ ơ tờ b ừ a cờ sau một lát một cái bóng mở h i ệ n hiện phong trần trước mặt hắn mặc một thân áo vải khuôn mặt g i à n mua tóc trắng xóa đây là một vị giống như là đi vào lúc tuổi già lao nhân nhưng là hắn một đôi mắt cực kỳ dễ thấy làm cho không người nào có thể quên mất kia là một đôi ẩn chứa tuế nguyệt tang thương đôi mắt giống như là trải qua trên t r ă m thế nhìn khắp cả hồng trần muôn m à u hắn đứng ở nơi đó liền có một cỗ khí thế khủng bố lan tràn mọi cử động để chư thiên vạn giới rút r ỗ y để vạn giới đại đạo đua tiếng phảng phất chúa tể cùng nhau tồn tại phong trần con ngươi co rụt lại khoe miệng lộ ra một vòng ý cười đây là một vị trí tôn không thể nghi ngờ thứ nhất phát liền rút đến trí tôn h i ệ n nhiên nàng lần này vận khí không tệ xa so với trước đó muốn tốt hơn nhiều chẳng lẽ ta trước đó đều là cái đệm đệm nhiều như vậy tay mới đợi đến cái này một vị đến lúc này hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên đinh chúc mừng túc chủ triệu hoán trường sinh trí tôn đinh trường sinh trí tôn đã triệu hoán pha y t r ă n g lựa chọn đi vào nhân gian quả nhiên là trí tôn mà lại cái này một vị trí tôn tựa hồ còn không đơn giản đang triệu hoán thành công một khắc này thuộc về trường sinh trí tôn tin tức tràn vào phong trần trong đầu đây là một vị trí tôn không thể nghi ngờ mặc dù chỉ là còn lại thế giới nhưng là tại hắn chỗ thế giới kia chính là cực kỳ yêu nghiệt tồn tại nhìn chung vô số trí tôn trường sinh trí tôn tại cái kia thế giới có thể xếp hạng năm vị trí đầu đừng nhìn chỉ là năm vị trí đầu phải biết thế giới kia trí tôn có hàng trăm hàng ngàn trí tôn có thế từ đó chỗ hết tài năng đều là cực kỳ đáng sợ nhân vật có thể trở thành trí tôn cái kia không phải yêu nghiệt mà tại bọn này yêu nghiệt ở trong đang thoát dĩnh mà ra thậm chí đạt tới năm vị trí đầu trình độ đủ để thấy trường sinh trí tôn cường đại nếu là dựa theo tiên vực thuyết pháp đây là trí tôn ở trong cự đầu phong trần nhẹ nhàng cười một tiếng tâm tình rất không tệ thứ nhất phát liền rút đến dạng này nhân vật hung ác hắn làm sao không vui vẻ phải biết hắn còn có mười tám phát điều này đại biểu lấy hắn còn có rất nhiều cơ hội có khả năng tại ra thứ hai tôn trí tôn vị thứ ba thậm chí xuất hiện một vị chân tiên cũng không phải là không thể được lựa chọn triệu hoán bất quá ẩn tàng khí tức không muốn gây nên động t í n h tới trí tôn không giống với còn lại cảnh giới một khi xuất hiện thiên địa kịch biến v ạ n đạo hoành minh sinh ra dị tượng sẽ được truyền khắp toàn bộ thương lan giới đến lúc kia thế nhân đều biết có trí tôn xuất hiện phong trần muốn giữ lại chờ đến những tên kia độc thủ lại để trong ư s i chốc trí tôn t động lát mộng thiên cổ cùng lý thanh liên bừng tỉnh từ tiềm tu ở trong đi ra sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm trường sinh trí tôn trầm giọng nói ra trí tôn cảnh cái này không là bình thường trí tôn cảnh tại trí tôn cảnh ở trong cũng là kinh khủng yêu nghiệt lý thanh liên ngữ khí ngưng trọng tay nắm lấy thiên địa kiếm toàn thân khí tức tảng ra hướng phía trường sinh trí tôn hoành ép mà đi tại lý thanh liên thế giới kia trí tôn cũng không phải là một thế một tôn mà là có mấy tôn đối với cái này hắn được chứng kiến một chút trí tôn chỉ là những n à y trí tôn đại bộ phận so ra kem trước mặt lao nhân này chỉ có những cái kia chân chính yêu nghiệt trí tôn cơ có cùng trước cổ cùng cho hộ thống lĩnh thế thượng thể nhân đánh sinh nhìn thoáng thiên Thanh Liên, ánh mắt thâm thúy, tựa như mênh mông tinh hả, vô biên vô hạ, hạ, hãi. bộ toàn trí tôn, mặt Trường trí tôn mắt tựa đồng. mộng Liên, mông biên người giới láo Lý làm mới vô vô vô sợ qua dù chỉ là một ánh mắt cũng làm cho lý thanh l i ê n cùng mộng thiên cổ trong lòng hai người kinh dị đây chính là không thiếu sót đại đế sinh linh cấp độ đã thuế biến bước vào tầng thứ cao hơn giống như là trời cúng đất không cách nào vượt ngang hoành câu cho dù là đại thành thể chất cũng khó có ngang. khó thể vượt ông phong trần từ trong cung điện đi ra hắn vừa xuất hiện lý thanh liên cùng mộng thiên cổ lập tức khẩn trương lên vây quanh ở phong trần bên người nhắc nhở nói ra tôn thượng cẩn thận đây là một vị không thiếu sót trí tôn ngay vậy phong trần vũ một cái mộng thiên cổ b ả vai cười nói ra không cần lo lắng đây là đồng bạn của chúng ta mộng thiên cổ cùng lý thanh liên ngây ngẩn cả người không dám tin nhìn về phía trường sinh trí tôn đây là đồng bạn của chúng ta lập tức trường sinh trí tôn đi vào phong trần trước mặt cung kính nói ra trường sinh gặp q u a t ô n thượng trường sinh không cần lễ lớn như vậy tiết phong trần đem trường sinh trí tôn đỡ dậy sau đó đại khái cùng hắn giới thiệu một chút tình huống sau đó liên đệ lý thanh liên mang theo trường sinh trí tôn làm quen một chút tình huống đặc biệt nói một chút diêm la điện trước mắt phải đối mặt sự tình nghe được có cổ đại trí tôn xuất thủ trường sinh trí tôn trong mắt lóe lên một vòng lanh sắc n ạ o nghệ nói ra không cần lo lắng chỉ là một đám tự cam đoạ lạc phế vật thôi ta tất nhiên trợ giúp tôn thượng giải quyết làm trí tôn cự đầu hắn có ngạo khí như vậy một người đủ để chống lại số tôn trí tôn huống chi là cổ đại trí tôn sau đó phong trần cùng trường sinh trí tôn nói chuyện một hồi về đến phòng bên trong tiếp tục bắt đầu mình du tờ thựa nd g hắn còn có mười tám lần đâu hệ thống mở ra du tờ thựa nd g phong trần mặc n i ệ m nói quen thuộc thanh đồng cổ môn xuất hiện chỉ là lần này không có lần trước vận tốt như vậy chỉ là một vị thánh nhân cảnh tu sĩ quả nhiên vận khí chơi như vậy ý chính là huyền phong trần cảm thán một câu muốn liên tục rút đến đồ tốt có chút khó khăn a sau đó phong trần tiếp tục đại thánh tu sĩ chuẩn đế tu sĩ thánh nhân vương tu sĩ đại thánh tu sĩ mười lăm phong trần lâm vào trước kia hố to liên tục bảy phát đều không có thu hoạch gì tiếp tục phong trần sớm có chuẩn bị tâm lý ầm ẩm thanh đồng cổ môn mở ra quang mang lấp l õ e trói lọi yêu kiểu tại đây trời quang mang bên trong một đạo thần uy cái thế thân ảnh chậm rãi đi ra dù là không c o i nhìn thấy phong trần đều có thể cảm giác được đối phương kinh khủng khí huyết tựa như mênh mông tinh hạ mênh mông b ắ n á c đinh chúc mừng túc chủ triệu hoán đại thành thánh thể cố vô song đinh đại thành thánh thể cố vô song đã triệu hoán thành công túc chủ pha y trăng lựa chọn triệu hoán ở nhân gian hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên triệu hoán không nên động tĩnh lớn như vậy phong trần có chút kinh hỷ khá lắm đại thành thánh thể cũng tới hiện tại nó đều có đại thành thánh thể cùng bá thể cơ hồ hai loại thế gian cao cấp nhất thể chất đều tới bá thể cùng thánh thể từ trước đều không hợp nhau không biết cỡ nào nguyên nhân có lẽ tiên thiên như thế ngược lại hai loại thể chất đều là quan hệ thù địch lẫn nhau nhìn đối phương khó chịu bất quá phong trần cũng không lo lắng có hắn ở đâu sợ song phương lẫn nhau nhìn khó chịu c qnld không có bao nhiêu sự tình ba tôn đại thành vô song thể chất đáng tiếc không phải trí tôn cảnh đều là chuẩn đế cựu trọng nếu là trí tôn cảnh cái này ba tôn vô song thể chất không thể so với trường sinh trí tôn kém bao nhiêu phong trần có chút tiên gối vô song thể chất đại thành cựu đã cực kỳ không hợp thói thường nếu là thành đạo vậy thì càng thêm lịch t i ê n tại trí tôn cảnh ở trong cũng là quét ngang một thế tồn tại chưa có người có thể chống đỡ ba tôn vô song thể chất một tôn trí tôn cự đầu dù là hai đại cấm khu đều xuất thủ diêm la điện cũng có thể chống lại bất quá như thế vẫn chưa đủ đã muốn động thủ vậy sẽ phải đánh xinh đẹp phong trần trong lòng tự nói lấy bọn hắn hiện tại chiến lược hoàn toàn có thể đối phó tiếp xuống đại địch nhưng là phong trần không hài lòng đã bọn gia hỏa này dám ra tay vậy liền quét ngang chấn áp bọn hắn ẩn thân phong đại thành thánh thể tới tốc độ rất nhanh không thể so với trường sinh trí tôn chậm hắn vừa đến ngộng thiên cổ lý thanh liên trường sinh trí tôn chớp mắt đi vào trước mặt hắn nhìn xem ba người trước mặt cố vô song ngây ngẩn cả người ở trong khí tức không một so với hắn yếu đặc biệt là cái kia tiên phong hạc x ư ơ n g láo nhân khí tức càng là kinh khủng kinh người tựa như vực sâu hoành ép một thế để hắn đều cảm thấy kinh hãi đạo hưu có thể là tới gặp tôn thượng có trường sinh t r í tôn tiền lệ mộng thiên cổ cùng lý thanh liên đại khái c qn dê đoán được cố vô song lai lịch bất quá mộng thiên cổ nhìn xem cố vô song sắc mặt có chút bất thiện đây là thể chất bản nguyên nguyên nhân riêng phần mi nhờ bài xích cố vô song gặp qua các vị đạo hữu ta lần này đến đây lại là triệu tập tôn thượng triệu hoán cố vô song nhẹ gật đầu nói sau đó phong trần xuất hiện như là trường sinh trí tôn đại khái giới thiệu một chút sự tình sau đó để mấy người an bài cố vô song làm quen một chút sau đó khi tiến vào đến gian phòng bên trong tiếp tục rút còn có mười lần đâu thanh đồng cổ môn liên tiếp mở ra quan g mang lấp lóe một vị lại một vị cường đại tu sĩ xuất hiện bất quá đều không ngoại lệ đều là thánh cảnh chuẩn đế cảnh giới tu sĩ đại khái liên rút tám lần tại lần thứ chín thời điểm thanh đồng cổ môn hiếm thấy xuất hiện thần quang bảy màu chẳng lẽ đến trí tôn cảnh trở lên tu sĩ phong trần trong lòng nhảy một cái hắn có chút dự cảm trước đó trường sinh trí tôn xuất hiện thời điểm cũng là loại này quan mang mà lại từ trong cửa lớn truyền đến khí tức hắn có thế cảm giác được không thể so với trường sinh trí tôn t r ê n h l ệ n h thậm chí càng mạnh một kia đinh chúc mừng túc chủ triệu hoán trí tôn cảnh chân long ngao thương đinh trí tôn cảnh ngao thương triệu hoán thành công túc chủ tựa hồ lựa chọn triệu hoán đến nhân gian hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên phong trần con ngươi co rụt lại lại là chân long nhất tộc trí tôn c h ư một trăm hai mươi lăm huyết sát lệnh xuất động quét sạch thiên địa chiến khá lắm ngay cả chân long nhất tộc đều triệu hoán đến đây phong trần vui vẻ ngao thương cũng không phải là thế giới này cương giả bất quá huyết mạch cùng thế giới này chân long nhất tộc có được cực kỳ khủng bố huyết mạch chí tôn có thế kháng hoành chân tiên chân long nhất tộc đây là một cái cực kỳ khủng bố t r u n g tộc tại tiên vực ở trong cũng là tiếng tăm lừng l â y từ sinh ra thiên tư liền cực kỳ khủng bố chính là tiên vực thiên phu ở trong kinh khủng nhất một t r u n g tộc lần này vận khí cũng không tệ lắm phong trần khoe miệng hiện hiện một vòng tiếu dung một vị đại thành thể chất một vị cự đầu chí tôn một vị chí tôn cảnh chân long đây cơ hồ tương đương nhiều b à cái đỉnh tiêm chiến lược đặc biệt là trưởng sinh trí tôn cùng ngao thương một người trực diện số tôn cổ đại trí tôn không là vấn đề tối thiểu tại những n à y trí tôn cực điểm thăng hoa phía dưới đối đầu số tôn trí tôn kia là dễ dàng triệu hoán động tĩnh đừng như vậy lớn phong trần trong lòng mặc n i ệ m nói sau đó phong trần tiếp tục du tờ t h ừ a nd đây là một lần cuối cùng lần này không có rút đến cái gì phong trần cũng đã quen、31. Ẩn thân Phong ngao thương hóa thành nhân hình người mặc kim sắc giáp dạ dày trên đầu có hai cây sừng rồng khuôn mặt đạm mạc đứng chắp tay đứng lặng giữa không trung bên trong có kinh người huy áp bá khí bên cạnh lộ giống như là một vị bá giả bá khí vô song tôn thượng ngao thương đi vào phong trần trước mặt cung kính nói về phần trường sinh trí tôn mấy người cũng tương ứng tới bọn hắn hiếu kỳ nhìn về phía ngao thương mộng thiên cổ ánh mắt ngưng tụ thấp giọng nói ra thật là khủng khiếp khí huyết dù là ta cùng thánh thể đều kém xa tích tắc bá thể cùng thánh thể trên cơ bản xem như nhục thân kinh khủng nhất thể chất khí huyết tựa như vương dương nhục thân vô song trên cơ bản không người có thể chống đỡ mà bây giờ bọn hắn gặp được siêu việt bọn hắn người ngao thương nhục thân so với bọn hắn kinh khủng rất nhiều lần giống như là một mảnh vương dương mê ngông h vô t ậ n cái này một vị đạo hữu là chân long nhất tộc vẫn là cùng ta ngang nhau cấp độ các ngươi không bằng cũng là c h u y ề n thường trường sinh trí tôn ánh mắt thâm thúy để lộ ra ngao thương thân phận cái này khiến mộng thiên cổ lý thanh liên mấy người cũng vì đó giật mình lại là một vị trí tôn vị này ngao thương chân long nhất tộc trí tôn về sau coi như các ngươi đồng bạn phong trần đối các vị giới thiệu nói ngao thương gặp qua các vị đạo hữu ngao thương qnz không tính quá kiêu ngạo chắp tay đối mấy người rất có lễ tiết ân cần thăm hỏi mộng thiên cổ gặp qua ngao thương đạo hữu cố vô song gặp qua ngao thương đạo hữu lý thanh liên gặp qua ngao thương đạo hữu trường sinh gặp quang ngao thương đạo hữu còn lại bốn người cu nở dê nhao nhao hành lễ nhẹ gật đầu theo riêng phần mi nhờ giới thiệu song thành năm người xem như sơ bộ quen biết thuần huyết chân long chưa từng thật có thể nhìn thấy ngộng tiên cổ có chút cảm thán nói dù là tại hắn cái kia thế giới thuần huyết chân long cũng là cực kỳ hiếm thấy thậm chí đã trở thành truyền thuyết bực này chủng tộc n g h tiên nhưng là số lượng rất hiếm thấy thuần huyết chân long vừa xuất thế trên cơ bản liền đại biểu cho quét ngang một thế đánh khắp thiên hạ vô địch thủ chân chính cùng cảnh vô địch cho dù là trí tôn cảnh c qnz có năng lực chém giết chân tiên trí tôn cùng chân tiên tranh l ệ n h cũng không là bình thường lớn chân long nhất tộc lại có thể làm được có thể tưởng tượng bực này chủng tộc chỗ kinh khủng chân long nhất tộc thiên phú cố nhiên cao nhưng là cùng tôn thượng so sánh kém xa tít tắp ngạo thương lắc đầu hán ngược lại là c qnz không tự ngạo lấy thuần huyết chân long thiên phú có thể nói ngạo thế toàn hùng có thể không nhìn bất luận chủng tộc nào nhưng là trước mặt phong trần ngao thương không có cách nào cầm thiên phú đến nói chuyện hắn có thế cảm giác được phong trần thiên phú đáng sợ tôn thượng đến thiên tư tuyệt thế vô song thế nhân không người có thể so sánh lý thanh liên cực kỳ nói nghiêm túc kia là tự nhiên trương sinh trí tôn phụ họa bọn hắn đều là có lai lịch vô song cương giả tại bọn hắn chỗ thế giới đều là quét ngang một thế trí tôn kiến thức cùng tầm mắt tất nhiên sẽ không thấp nhưng là dù là như thế bọn hắn đối với phong trần thiên phú cu n ở dê cảm thấy kinh hãi thiên tư cũng không thể đại biểu cho cái gì có thể làm được hay không cuối cùng mới là mấu chốt nhất phong trần khẽ cười một tiếng sau đó hàn huyên một chút liền không có tiếp tục cái đề tài này không có ý nghĩa gì thiên tư mạnh có làm được cái gì lại không thể đại biểu cho vô địch chỉ có thể nói ngươi có cái bước vào tầng thứ cao hơn nhưng là nếu như ngươi không cách nào thực hiện dù là ngươi có ngày này tùng chi tư cũng là vô dụng nói tóm lại thiên phú chỉ là đại biểu cho đi con đường so người khác xa nhưng là có thể đi hay không đến cái này muốn nhìn tự thân tại cương giả trước mặt dù là ngươi có ngày này tung chi tư đáng chết thời điểm vẫn là phải chết tôn thượng thân đình cùng long phượng hai tộc gần nhất dần dần lơ lối long n ạ o thiên đã từng d á n g lâm một cái tinh vực vương lời muốn huyết tẩy diêm la điện ngậu thiên cổ trong mắt lóe lên một vòng lanh mang khí tức kinh khủng để bốn phía nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống trở về không điểm một con chó nhà có tang sao dám hô lên lời như vậy mậu thiên cổ cơ hồ có chút nhịn không được nếu là phong trần ra lệnh cho bọn họ tạm thời bất động có lẽ hắn đã cùng lý thanh l i ê n động thủ trước làm thịt long ngạo thiên tế thiên tôn kép nhại nhép thôi không cần để ý thế lực khắp nơi tư liệu sưu tập xong chưa phong trần sắc mặt không có gì thay đổi hiện tại trước hết để cho long ngạo thiên bọn hắn phách lối một hồi đằng sau tại hảo hảo thu thập bọn gia hòa này hai đại cấm khu một cái là tinh thần giới một cái là vạn cổ sơn thập đại thế lực thần đình đạo minh đều ở trong đó còn có một số thái cổ hoàng tộc bọn hắn chỗ hang ổ chúng ta đều đã tìm tòi sạch sẽ liền chờ tôn thượng một cái mệnh lệnh lý thanh liên đáp lại nói trong khoảng thời gian này diêm la điện một mực tại sẽ ưu tập các phương tư liệu vì chính là một lần huyết tẩy lần này bọn gia hỏa này dám liên hợp cổ đại trí tôn đ ố i bọn hắn động thủ phong trần tất nhiên sẽ không bỏ qua huyết sát lệnh đã đem thập đại thế lực làm thành mục tiêu vậy liền không sai biệt lắm thông chi một chút đi tuyên bố huyết s á t lệnh huyết tẩy thập đại thế lực ta muốn để phiến tinh không này run rẩy muốn để vạn tộc sợ hãi muốn để những người còn lại minh bạch tinh không c h i hạ chỉ có chúng ta diêm la điện khinh thường t i n h không thái cổ hoàng tộc cũng tốt cấm khu cũng được nếu có dám đối với chúng ta động thủ diệt tộc bảy diệt đạo thống một tên cũng không để lại chảm thảo trừ c a n lời nói lạnh như băng rơi xuống mộng thiên cổ lý thanh l i ê n mấy người trên người sát ý sôi trào kinh khủng sát cơ quét sạch toàn bộ cổ tinh vào thời khắc ấy bạch huynh thành thiên cơ lão nhân nhóm cường giả nhìn qua là thiên đạo tông phương hướng toàn thân run rẩy thiên cơ lão nhân sắc mặt chấn động tự lẩm bẩm thiên cơ hỗn loạn huyết sát một mảnh một trận quét sạch toàn bộ thương lan giới chiến tranh muốn bắt đầu chương một trăm hai mươi sáu huyết sát lệnh t r h uy đại chiến mở ra lần này phong trần cơ hồ dốc hết mà ra hơn ba ngàn thánh cảnh không có một cái nào lưu lại toàn bộ bị p h á đi ra chấp hành huyết sát lệnh đạo minh thần đình long tộc bất tử thần hoàng tộc rất nhiều thập đại thế lực toàn bộ trở thành huyết sát lệnh mục tiêu đây là một trận quét sạch toàn bộ tinh không huyết tẩy liên quan đến sinh linh vô số nhiều làm cho người giận sôi khoảng cách lần trước huyết sát lệnh vẫn là mấy tháng trước đó khi đó chỉ là diệt sát kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc mà lại xuất động thánh cảnh cũng không nhiều một n g h n năm trăm tôn trong đó phần lớn thánh cảnh kỳ thật đều không có làm sao động thủ đều tại diệt bang t r ợ kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc thập tộc những người còn lại kỳ thật đều không có làm sao động thủ tối thiểu có hơn phân nửa để đó không dùng mà lúc này hơn ba ngàn thánh cảnh dốc hết mà ra đối mặt với cường giả số lượng còn có sinh linh số lượng đều là hoàn toàn khác biệt thập đại thế lực còn có long phượng bực này đỉnh tiêm thái cổ hoàng tộc đạo minh thần đ ỉ n h tại vô ngân tinh không côn chỉnh truy hện không kém mà lại diêm la điện thánh cảnh lần này xuất động muốn tại vô ngân tinh không ở trong huyết tẩy cần thời gian cùng độ khó không cùng một đẳng cấp ba mươi chín ngắn ngủi một tuần lễ diêm la điện tàn sát đấm máu phát huy để vô số sinh linh cảm thấy sợ hãi cơ hồ trải rộng toàn bộ tinh không cơ hồ cùng thời khắc đó thập đại thế lực sinh linh vẫn lạc vô số vô luận là phổ thông tu sĩ vẫn là thánh cảnh thậm chí chuẩn đế cừng giả đều không ngoại lệ toàn bộ trở thành diêm la điện mục tiêu không một người may mắn còn sống sót dù là những thế lực này xuất động cường giả đỉnh cao cũng l ụ i nguy hển vô dụng tại trong một tuần lễ v ô ngân tinh không sinh linh rốt cục nhận thức được diêm la điện trình độ kinh khủng để bọn hắn trong lòng kinh dị tê cả r a đầu bọn hắn không cách nào tưởng tượng đến tột cùng làm ộ t cỗ như thế nào thế lực có thế trong thời gian ngắn đối thập đại thế lực huyết tẩy mà lại cho dù là chuẩn đế cường giả đều không thể thoát đi diêm la điện tàn sát đấm máu ngay cả chuẩn đế cũng không an toàn cái này khiến đám người cảm thấy sợ hãi bọn hắn đối với huyết sát lệnh c q n ở dê có một cái nhận thức mới huyết sát lệnh vừa ra núi thầy biển máu diêm la điện quả nhiên là kinh khủng bọn hắn đến tột cùng có bao nhiêu cường giả cái này một tuần lễ thanh cảnh không bằng chó chân vương như sâu kiến thanh cảnh đều đã vẫn lạc hơn một trăm vị chân vương càng là nhiều vô số kể chuẩn đế qnz có ba tôn vẫn lạc có người đại khái thống trị qua diêm la điện lần này xuất động cường giả mỗi một vị đều là thánh h i ể n cờ ơ tờ b a cờ mà lại người xuất động số đạt đến hai ngàn nờ thậm chí ba ngàn trở lên ba ngàn thánh cảnh đây là tại nói đùa tất cả đều sợ choáng Ngàn thánh cảnh, là gì? địa bộ trong khoảng thời gian này thập đại thế lực cường giả rất biệt khuất nhưng là qnz rất sợ hãi diêm la điện cường giả số lượng nhiều lắm ba ngàn tôn thánh cảnh nhiều đến để bọn hắn tê cả ra đầu một chỗ tính mịch trong không gian thập đại thế lực thủ lĩnh thần n i ệ m đều hội tụ long ngạo thiên cấm khu bên kia khi nào động thủ một vị băng l ã n h thanh âm vang lên đây là đạo minh thái binh thanh âm trong khoảng thời gian này đạo minh tổn thất nặng nề thánh cảnh vẫn lạc mấy chục vị số lượng nhiều để hắn cảm thấy da đầu run lên tại mấy ngàn năm bên trong vẫn lạc thánh cảnh cũng còn không có cái này một tuần lễ nhiều đây vẫn chỉ là thánh cảnh phía dưới còn có chân vương pháp tướng loại này cảnh giới còn có một số đạo minh thiên kiêu yêu nghiệt cũng đều trở thành diêm la điện mục tiêu huyết sát lệnh vừa ra đạo minh các đệ tử cơ hồ không có ngoại lệ toàn bộ trở thành mục tiêu dù là không ít đệ tử co đầu rút cổ hang hổ nhưng là tổn thất nhiều cũng làm cho thái binh cảm thấy hối hận nhưng là những chuyện này đã không có đường rút lui bọn hắn cùng diêm la điện không chết không thôi ngươi không chết thì là ta vong muốn dừng lại đây hết thảy chỉ có thể khai chiến hủy diệt diêm la điện tình huống gấp gáp để bọn hắn dò xét thế lực khắp nơi gián điệp đều không có thời gian mọi người tao ngộ ta đã biết không chỉ các ngươi ta long tộc lần này Cu n dê tổn thất nặng nề tâm tình không thể so với bọn hắn thật nhiều sách bất quá các vị có thể yên tâm hai đại cấm khu đã đồng ý xuất thủ hiện tại chúng ta chỉ cần mang theo cực đạo binh khí tiến về cổ tinh nhất cử đem diêm la điện hủy diệt là được diêm la điện c ư ờ n g đại ta nghĩ chư vị mọi người đều biết mà lại diêm la điện tín điều từ trước đều là huyết sát lệnh phát động diệt tộc bẩy diệt đạo thống chắc hẳn mọi người cũng là biết được đối với cái này ta ở đây nhắc nhở các vị một câu chớ có hối hận không phải chúng ta nếu là hủy diệt diêm la điện mục tiêu kế tiếp chính là làm phản người diêm la điện đối thập đại thế lực phát động huyết sát lệnh cái này nói rõ kế hoạch của bọn hắn đã bị diêm la điện bên kia biết được điều này đại biểu ngay trong bọn họ có gián điệp lúc đầu long ngạo thiên còn gậy bàn tính tra những gián điệp này chỉ là diêm la điện ra tay quá ác còn có cường giả quá nhiều dẫn đến bọn hắn không có thời gian đối với cái này hắn chỉ có thể ở nơi này nhắc nhở một số người không muốn đương phản bội chạy trốn chúng ta cũng biết tốc độ xuất thủ lạc sơn cũng không nhịn được chết quá nhiều người hắn đối với diêm la điện cừu hận đã đạt tới không có khả năng tan giã trình độ chỉ có thể huyết tẩy diêm la điện đ ộ n g thủ 34. không đến bao lâu thập đại thế lực hạ hổ đều có một luồng khí tức kinh khủng lan tràn đến tinh không giống như là vô song trí tôn khôi phục chấn động lòng người vạn giới đại đạo vì đó dễ ê n gì thập đại cực đạo binh khí triệt để khôi phục sau đó thập đại cực đạo binh khí lấy tốc độ cực nhanh hướng phía cổ tinh mà đi thấy cảnh này vô số cường giả sửng sốt một chút sau đó nội tâm nhấc lên kinh đào hải lãng thập đại thế lực bọn hắn nhịn không được muốn xuất thủ khả năng này quét sạch toàn bộ tinh không chiến tranh triệt để khai chiến không đến bao lâu long n ạ o thiên mang theo cực đạo binh khí đi tới cổ tinh trên không t r ú n g hướng phía cổ tinh gầm thét diêm la điện ở đâu vừa mới nói xong mười hai kiện cực đạo binh khí triệt để khôi phục đều có một đạo đại đế ý chí đi ra khuôn mặt khác nhau nhưng là khí tức không thể nghi ngờ đều là hoành ép một thế vô song đại đế ý chí cương đại uy nghiêm quét sạch toàn bộ cổ tinh để vô số sinh linh cảm thấy sợ hãi đạo minh tổng cộng có ba kiện cực đạo binh khí lần này đều xuất động đối với cái này có mười hai kiện số lượng cùng lần trước đồng dạng một đám chó nhà có tang rốt cục bỏ được ra một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên ngẫu thiên cổ cùng lý thanh liên dẫm lên hư không một bước vượt ngang mấy vạn dặm hư không đi vào long ngạo t h i ê n đám người trước mặt nhìn qua cái này mười hai vị đại đế ý chí hai người khuôn mặt lãnh nạo không có chút nào e ngại chương một trăm hai mươi bảy ngươi đã già năm mười ngẫu thiên cổ diêm la điện diêm vương ở đâu để hắn ra nhanh chóng nhận lấy cái chết long ngạo thiên hóa thành màu đen chân long thân hình c i ế một cư ở trên trời sao, m đôi tựa như đại nhật đôi mắt quan sát lần này phương ngộng thiên cổ cùng lý thanh liên hai người tư thái tràn ngập cao ngạo ngạo m ạ n thái độ bề trên không có chút nào lúc trước trong đêm đào tàu chật vật có hai đại cấm khu chỗ dựa lần này long ngạo thiên vô cùng phách lối cùng tùy tiện không có chút nào đem ngộng thiên cổ cùng lý thanh liên hai người để vào mắt giết các ngươi không cần tôn thượng xuất thủ một đám chó nhà có tăng cũng dám ở nơi này s a loạn ngay vậy ngẫu thiên cổ sắc mặt triệt để sửng sốt một chút đi đại thành bá thể đều bạo phát đi ra k h í tức kinh khủng quét sạch toàn bộ tinh không hắn một cước phóng ra phảng phất thuấn gian di động đi ngang qua hư không thân vòng quanh màu đen thần quang thiết quyền hướng phía long ngạo thiên đánh tới hừ ngày xưa chỉ là chúng ta lòng dạ rộng lớn cho nên mới thả các ngươi ngươi ngựa mà lần này các ngươi không biết tốt xấu còn dám loạn giết thế nhân huyết tẩy thế lực khắp nơi lần này chúng ta tuyệt đối sẽ không trầm m c hôm nay chúng ta liền trợ giúp toàn bộ thương lan giới sinh linh hủy diệt các ngươi giúp thương lan giới diệt trừ diêm la điện cái ưu ác tính này long ngạo thiên hừ lạnh một tiếng lực lượng mười phần mang theo long tộc cực đạo binh khí hướng phía m ộ n g thiên cổ hoành kích mà đi thiên tư của hắn cùng chiến lực vốn là cực kỳ cường đại tăng thêm đại đế ý chí cùng cực đạo binh khí trợ giúp long ngạo thiên chiến lực thẳng tắp bao táp nhất cử nhất động để vô ngân tinh không đều muốn run dậy chết ngộng thiên cổ giản nói ý giật mình trong miệm chỉ phun ra một chữ toàn thân còn quấn màu đen thần quang sắt khí mười phần đấm ra một quyền hoành ép c ử u thiên thập địa làm cho cả thiên địa vì đó rung chuyển ầm ầm cả hai đụng vào nhau vô tận quang huy bắn ra hư không nổ tung vô số ngôi sao bởi vậy nổ tung triệt để hóa thành diễm hỏa hiện lên ở trước mặt mọi người đây là một cỗ không cách nào tưởng tượng như thế hủy thiên diệt địa phảng phất trong lúc phất tay liền để thiên địa đ à o ngược bình một tiếng n g ọ n g thiên cổ quyền phá vạn đạo một quyền đánh vào long ngạo thiên trên thân trong chốc lát long ngạo thiên thả ra một đạo kêu thảm to lớn long thân xoạt xoạt rung động từng đoạn tiếng nổ vang lên rất có tiết tấu từ đầu lan tràn đến đuôi sau đó theo một đạo tiếng vang ầm ầm long ngạo thiên to lớn long thân triệt để nổ tung huyết vụ tràn ngập ở trên trời sao mọi người sắc mặt k h ẽ biến đại thành bá thể quả nhiên c ư ờ n g hãn long ngạo thiên bực này tu vi còn có cực đạo binh khí trợ giúp lại còn không cách nào chống lại mộng thiên cổ cái này kinh khủng chiến lực để bọn hắn cảm thấy da đầu run lên nhanh chóng trợ giúp long nạo thiên hắn một người không phải là đối thủ của mộng thiên cổ lạc sơn trong miệng hét lớn nói vừa mới nói xong tam đại thế lực mang theo người cực đạo binh khí sông ngang mà tới ba người này không bằng long nạo thiên nhưng là cảnh giới qnz không thấp cờ ớt ở b b a cờ đều là chuẩn đế lục trọng còn có một tôn là chuẩn đế bắt trọng một bầy kiến hôi cũng dám tới mộng thiên cổ lặng lẽ muốn nhìn trong tay đạo văn mọc lan tràn hắn mặc dù nhục thân vô song nhưng là đối với bí thuật nghiên cứu so không kém thậm chí có thể nói ngộ tính cực dai chỉ là bá thể đại thành về sau nhục thân có thể quét ngang hết thảy cho nên liền không có sử dụng bí thuật thần thông những thứ này quyền phá thương k h u n g n g ộ n g tiên của một quyền đánh qua một tiếng ầm vang toàn bộ tinh không giống như là một khối tấm gương trực tiếp bị đánh nát ba kiện cực đạo binh khí vang r ộ i ken ken giống như là dây liên dỉ không một vị chuẩn đế thất trọng trong mắt cường g i ả sợ hãi hét thảm một tiếng trực tiếp hóa thành huyết vụ thần hồn bị mộng thiên cổ trực tiếp bóc nát bạo phát đi ra sinh mệnh tinh khí bị mộng thiên cổ một ngụm trực tiếp ướt dĩ vãng là thánh cảnh không bằng chó lần này là chuẩn đế không bằng chó cho dù là chuẩn đế thất trọng cảnh giới đang đối mặt loại tầng thứ này tồn tại vẫn là không chịu nổi một kích tiện tay liền bị xóa bỏ ầm ầm chỉ có chuẩn đế bắt trọng còn tốt một chút mặc dù bị đả thương nặng nhưng là không đến mức bị xóa bỏ nhưng là một vị khác chuẩn đế thất trọng cường giả liền không có vẫn tốt như vậy trực tiếp bị xóa bỏ cùng một chỗ động thủ thái binh quát khe nói bọn hắn không thể như thế mang xuống một cái đến sẽ chỉ làm đối phương càng đánh càng hăng mà lại cũng sẽ song phương tổn thất rất nhiều đông đảo cường giả cũng không phải đ ồ đẩn tự nhiên sẽ hiểu lần này tại thái binh lời nói rơi xuống trong n g á y mắt đó mười hai vị đại đế ý chí hướng phía ngộng thiên cổ cùng lý thanh liên đè ép tới đồng thời lạc sơn thái binh long n ạ o thiên hoàng thanh thiên b ư ớ c n à y đỉnh tiêm chuẩn đế cựu trọng cường giả cùng một thời gian động thủ long ngạo thiên mặc dù bị đả thương nặng một chút nhưng là tự thân chiến lực cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng nhưng vào lúc này một đạo khí tức kinh người đột nhiên dâng lên tựa như huy hoàng thiên uy chấn động tinh không kinh khủng uy nghiêm lan tràn để long ngạo thiên mấy người cũng nhịn không được sắc mặt biến hóa con ngươi co vào lúc này một đạo còn quấn kim sắc thần quang thân ảnh từ giữa hư không đi ra giống như là vô song thần vương kim sắc khí huyết sôi trào tựa như vương dương mỗi một sợi đều nặng tựa và cân để đám người cảm thấy sợ hãi đại thành thánh thể long n ạ o thiên nhìn chòng chọc đi ra thân ảnh và nóng cắn răng gần từng chữ nói lại là một tôn đại thành thể chất cái này diêm la điện đến tột cùng có bao nhiêu đại thành thể chất bọn hắn không phải rất rõ ràng vì sao đại thành thể chất cường giả vì sao muốn khuất phục tại diêm la điện diêm vương đến tột cùng có cỡ nào mị lực cái này một thánh thể liền để lão phu đến cùng là thánh thể đương ứng lấy thánh thể phương thức kết thúc đột nhiên một thanh âm truyền sâu trong vũ trụ truyền đến chấn động tinh không theo sát một vị hơi thân ảnh g i à n u ô i chậm rãi đi ra tóc trắng xóa thần s á c i à n u ô i nhưng là thân hình hăn khí huyết lại không cách nào để cho người ta xem nhẹ đây cũng là một vị đại thành thánh thể hai tôn đại thành thánh thể xuất thế thiên cơ lão nhân rất nhiều cường giả trong lòng giật mình đây là thần đình nội bộ ngủ say đại thành thánh thể bởi vì chuyện hôm nay triệt để khôi phục l ã o tổ t h ầ n đình c h i chủ lạc sơn cung kính hướng phía lao giả nói đây là t h ầ n đình lao tổ cũng là bọn hắn nội tình t h ầ n đình có thế tại vô ngân tinh không chiếm cứ nhiều năm như vậy cái này một vị đại thành thánh thể lão tổ g i à n h công cự vĩ lao gia hỏa ngươi đã giả làm gì đến từ tìm đường chết cố vô song thân quân cái này thần quang mắt thấy đi ra đại thành thánh thể ngự khí bình thản nói ra sự thật t h ầ n đình cái này một vị đại thành thánh thể đã giả mặc dù có ngày xưa uy năng nhưng là cuối cùng không bằng vẫn còn cường thịnh trạng thái cố vô song lần này hắn đi tới hẳn phải chết không nghi ngờ t r ư ơ n g một trăm hai mươi tám không thiếu sót đại đế xuất thế khắp thế gian đều kinh ngạc lao phu mặc dù già giết ngươi là đủ cái này thần đình đại thành thánh thể cũng là một kẻ hung h á c trực tiếp đem cô vô song lời nói trực tiếp phản bác trở về ha ha ha hy vọng ngươi có thể làm được cố vô song cười to một tiếng toàn thân buộc phát ra một đạo sáng trói kim quang đại thành thánh thể triệt để bộc phát tựa như một đạo quan mang trong trước mắt vượt ngang vô số tinh vực đi vào thần đình đại thành thánh thể trước mặt một quyền trực tiếp đánh qua phảng phất tẩn chứa vô số đại đạo đạo văn hội tụ đại đạo h o a n h minh chấn động toàn bộ tinh không ẩm ẩm thần đình cái này một vị đại thành thánh thể mặc dù gian mua nhưng là tư thái không thể so với cố vô song ý h b u bao nhiêu khi thế khủng bố bắn ra để thiên cơ lão nhân bực này cường giả cũng vì đó sợ hãi theo sát lão giả khuôn mặt bắt đầu t h ổ i biến tóc trắng xóa trong chớp m ắ t hóa thành một đầu màu đen mặt mũi già ngua khôi phục thành anh tư buộc phát tuổi trẻ bộ dáng giờ khắc này h ắ n phảng phất về tới tráng niên thời kỳ tại cái kia quét ngang hết thệ thời đại để vạn linh s ư ơ n g tôn thời đại lúc này nó không phải là lão niên thánh thể mà là thời kỳ cường thịnh đại thành thánh thể củng cố vô song không kém bao nhiêu sử dụng bí thuật c ư ơ n g ép để cho mình khôi phục lại tuổi trẻ trạng thái lấy tuổi thọ của ngươi đã không kiên trì được bao lâu làm như thế sẽ chỉ làm ngươi chết càng nhanh cố vô song sắc mặt không có biến hóa quá lớn khôi phục tuổi trẻ thời kỳ cường thịnh lại như thế nào ỉn trụy hển không thể nào là đối thủ của hắn người trẻ tuổi tuổi trẻ khinh quần ta không trách ngươi chỉ hy vọng đến chết không nên hối hận trợ thủ làm trái trở thành diêm la điện thủ h ạ thân đình cái này một vị thánh thể phảng phất khôi phục được tuổi trẻ trạng thái tư thái tùy tiện vô cùng coi trời bằng vùng phảng phất về tới hắn lúc ấy chúa tể hết thể thời đại ầm ầm song quyền va chạm đều là đại thành thánh thể cũng là thời kỳ cường thịnh kinh khủng uy năng lan tràn mà ra hư không nổ tung sao trời không cần tiền nhao nhao nổ tung hóa thành óng ánh nhất quang mang ba nhờ t h â n đình đại thành thánh thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài một cánh tay nổ tung đ ấ m máu tại chỗ đại thành thánh thể cũng có khoảng cách lao ra hỏa đường sống ở quá khứ ngươi huy hoàng của ngày xưa chỉ là không có gặp được người mạnh hơn tại người mạnh hơn trước mặt ngươi không đáng một đồng cũng tỷ như hiện tại Cố giống vô song thắng song lên, vào vô xông song sao dạo, hào thắng lên, trường đánh thần đình thành thánh tận như tận tiến đến, nhóm quang óng ánh nở thừa một thể phát thế trời ra lửa, lâu, rộ. đại đầu đi ba nhờ t h ầ n đình đại thành thánh thể gấm thét hắn bị một tên tiểu bối đè lên đánh trong lòng đừng nghĩ nhiều khó chịu mà bây giờ tên tiểu bối này vờ ơ y ma muốn đánh nát đầu của hắn cái này khiến hắn không thể chịu đựng được đ ỗ n g nhiên t h ầ n đình đại thành thánh thể buộc phát ra kinh khủng quan mang nằm đấm ngăn tại đầu trước mặt hai tôn đại thành thánh thể uy năng va chạm thân đ ì n h đại thành thánh thể sắc mặt biến hóa tựa hồ có chút không dám tin phảng phất tại nói vì cái gì bình một tiếng thân đ ì n h đại thành thánh thể đầu triệt để nổ nát vụn hóa thành một đoàn huyết vụ bất quá đại thành thánh thể khí huyết cỡ nào tràn đầy tại đầu nổ tung trong nháy mắt đó đều khôi phục l i ê n chờ thực lực cũng dám giết ta đừng quá coi trọng chính mình cố vô song lớn tiếng quát lớn sắc mặt tràn đầy lanh quang tựa như một tôn chấn nộ thần vương giữa cử chỉ bạo phát đi ra h uy năng có thế hủy thiên diệt điện ầm ầm thân đình đại thành thánh thể phảng phất không cách nào chống lại hay là đại thành thánh thể cũng có khoảng cách căn bản là không có cách chống đỡ cố vô song mấy chục lần giao chiến thân đình đại thành thánh thể tiếng kêu rên liên hồi trên thân vtl thường trô n ở dê c ờ h ờ tờ dòng máu màu vàng nóng chảy xuôi trải rộng toàn bộ tinh không l a o tổ nhìn thấy mình l a o tổ bị trọng thương như thế lạc sơn trong lòng căng thẳng cất tiếng đau buồn kêu to thậm chí dẫn động cực đạo binh khí muốn đi qua chợ rút ta để ngươi đi rồi sao lý thanh liên khái quát một tiếng thiên địa kiếm hoành không mà ra một đạo kinh thiên kiếm mang bắn ra mà ra phảng phất muốn đem toàn bộ tinh không chẳng diệt một kiếm phía dưới tinh vực phá diệt lạc sơn không cách nào tiến lên nửa bước chỉ có thể đầu ở c h ỗ đó cuối cùng là cái gì yêu nghiệt tất cả mọi người choáng váng m ộ n g thiên cổ lý thanh liên cái này hai tôn đại thành thể chất vờ ờ y ma ngạnh sinh sinh kháng trụ mười hai đạo đại đế ý、chí. đồng thời còn có vô số cường giả mà cô vô song vở ơ y ma đè ép đối diện đại thành thánh thể đánh mặc dù cái này một tôn đại thành thánh thể đã đi vào lão niên giai đoạn nhưng là lúc trước hắn dùng bí thuật đã khôi phục được thời kỳ cường thịnh bình thường tới nói cũng không so cô vô song t r ê n l ệ n h mà thôi chỉ là không nghĩ tới thân đ ì n h cái này một vị đại thành thánh thể lại bị đẻ lên đánh diêm vương không ra thập đại thế lực đều bị kéo lấy nếu là diêm vương xuất hiện cuộc chiến tranh này còn có lo lắng Có c một vị h u ẩm n cường giả run nói. đế giả i dậy ê la lại lại long ba tôn đại thành thể chất, vợ hờ ma điện đáng đại đều giả xinh xinh ngăn lại nhiều người rơi giác. hoài nghi, long thiên hội. cường tôn thành ngạnh ngăn như không nào xuống phong Bọn hắn nạo bọn hắn mức chất, có chút cảm có chút có cơ hờ quá Mà Ấm sợ, sự thể thật hạ vợ vậy. y ẩm bí thuật tựa hồ không kiên trì được thân đình cái này một vị đại thành thánh thể khí tức phát triển mạnh mẽ không còn lấy trước kia cường thế không có bí thuật gia trì cái này một tôn đại thành thánh thể càng thêm không thể nào là cố vô song đối thủ ba nhờ chỉ gặp cố vô song một bàn tay đánh tới thần thông đại thành thánh thể đầu nổ nát vụn huyết nhục bay tán loạn chết cố vô song trong mắt bắn ra vô tận sắc cơ chuẩn bị triệt để xóa bỏ cái này một vị lao niên đại thành thánh thể dừng tay lúc này thân đinh cổ đại trí tôn chiến thắng trí tôn nhìn không được lúc đầu bọn hắn là muốn cho những người này đem diêm vương b ư ớ c đi ra ai biết đối mặt diêm la điện ba người Thập đại thế không chiếm đại lại lực ngược lại không có ẩm ẩm cổ đại trí tôn xuất thủ khí thế khủng bố buộc phát ra có ngút trời quang mang sông ngang ba mươi ba tầng trời khí tức kinh khủng khiến chư thiên chấn động thiên địa run dày một s á t na một hồi huyết vũ nghiêm bàn một hồi kim liên m ọ cái lan lan linh, linh ai địa tràn. Toàn thương sinh đông cũng dung tôn thiên vạn cộng tôn, chứ thiên chủng tộc đều muốn thần tất tu Trí xuất thế, tại thét, tộc gào đảo đạo bộ Một chứ phủ. giới, đại cả c sĩ, đều đều dậy. Ẩm ẩm. tay vượt ngang mấy cái tinh vực hướng phía cô vô song trộm tới trí tôn xuất thủ diêm la điện khó khăn nhìn thấy trí tôn xuất thủ trong lòng mọi người thở dài cấm khu cuối cùng vẫn là nhúng tay nhưng vào lúc này một đạo kinh người khí cơ từ cổ tinh ở trong lan tràn kinh khủng uy áp để thiên địa vạn đạo phát ra tiếng r ê n r ỉ phảng phất giữa thiên địa chúa tể trở về v ạ n đạo thần phục ầm ầm một đạo kiếm quang từ cổ tinh ở trong bắn ra mà ra trong chốc lát xuyên qua vô số hư không đem trí tôn đại thủ trực tiếp chém xuống tới huyết vũ bay tán loạn để đám người tràn đầy trấn kinh không có khả năng trên đời này đã không có không thiếu sót đại đế chiến thắng trí tôn thanh nhâm từ cấm khu ở trong truyền đến trong ngôn ngữ tràn đầy chấn động chương một trăm hai mươi chín sáu vị cổ đại chí tôn xuất thế bảy mười cầu chiến thần chí tôn thanh âm truyền khắp toàn bộ thiên địa khiến cho chư thiên chấn động vô số cường giả đều cảm thấy chân kinh trên đời này lại còn có hoàn hảo đại đế không phải nói trên đời này đã không có đại đế sao nhưng vào lúc này cố vô song triệt để ma diện thần đình đại thành thánh thể t h ầ n hồn ẩm ẩm thiên đ ị a chấn động huyết vũ rơi xuống thiên đ ị a đồng bi đại thành thể chất đã coi như là k h á c loại thành đạo trình độ nào đó tới nói đã coi như là một vị trí tôn chỉ là cũng không viên mãn nhưng là tại thiên địa đại đạo là thừa nhận hiện tại một tôn đại thành thánh thể hoàn toàn chết đi đưa tới thiên địa đồng bi huyết vũ nghiêng bàn mà xuống giữa thiên địa có bi ai cảm xúc lan tràn để vô số sinh linh khóc lóc đau khổ chỉ là giờ khác này đã không người đi chú ý những thứ này bọn hắn hiện tại chỉ chú ý c ổ đại trí tôn nói có thể là thật trên đời này có thể thật có đại đế nếu như có cái này đại biểu cho thương lan giới đại đạo đã có người đại biểu cho đế lộ đ ạ i đức bất kỳ người nào đều không thể đi tranh phong đổi lại trước kia đại thành thánh thể vẫn lạc tuyệt đối là kinh thiên động địa đáng tiếc hắn vẫn lạc thời cơ không đúng đang đối mặt không thiếu sót đại đế khả năng diện thế tình huống phía dưới trạng hướng của hắn cũng liền lộ ra chẳng phải trọng yếu ẩm ẩm thiên địa chấn động chiến thắng trí tôn xé rách hư không từ vạn cổ sơn ở trong đi ra hắn mặc màu đen giáp dạ dày tóc đen bay phấp phới có không ai bị nổi b á khí thần uy cái thế để đám người cảm thấy sợ hãi thần hồn đều n ứ c cho dù là chuẩn đế cu n ở dê cảm thấy thụ ngạt thở cảm giác g ắ p bách loại khí tức này không thể nghi ngờ chính là cổ đại trí tôn không thể nghi ngờ dù là đã tự chém một đao nhưng là năm đó chiếm cứ cấp bậc kia lâu dài ôn dưỡng khí tức cũng không có tiêu tán gần như đồng thời cổ tinh bên trong một đạo thông thiên triệt địa khí cơ sông ngang mà ra giống như là một đạo quang trụ xuyên qua vân tiêu chấn động thiên địa gây nên chư thiên đại đạo rên rỉ một vị lao giả chậm rãi từ cổ tinh đi ra một bước vượt ngang mấy vạn dặm mỗi một bước đều cực kỳ nặng nề đều tại vô số sinh linh bên thai v ư n quanh theo mỗi đi một bước hắn khí cơ cùng khí tức liền trở nên kinh khủng hơn càng cường đại hơn thẳng đến hắn đi tới cổ tinh trên không tinh vực cái này một vị lao giả khí cơ đã hoàn toàn chấn áp toàn bộ thiên địa ở trước mặt của hắn cho dù là chiến thắng trí chi tôn cu n dê lộ ra không đủ thành đạo ca cờ cựa n dê ra cảm thấy tim đập nhanh cho dù là long ngạo thiên bực này kiệt ngạo không giả nhân vật đối mặt với trường sinh trí tôn cũng chỉ có rút r ú dậy chân chính không thiếu sót đại đế nói hắn có chút không dám tin tưởng giống như là điên rồi đây không có khả năng trên đời này làm sao có thể có chân chính không thiếu sót đại đế đế lộ còn tại kéo dài đại đạo còn không có túi đầu xương thần vì sao có hoàn hảo đại đế tồn tại hắn không thể nào hiểu được cũng khó có thể lý giải đế lộ còn không có đoạn ngàn vạn đại đạo còn không có thần phục vì sao có hoàn hảo đại đế tồn tại hắn không tin trường sinh trí tôn là không thiếu sót đại đế cảm thấy cũng chỉ là một tôn cổ đại trí tôn nhưng là trường sinh trí tôn nở rộ khí cơ để hắn không thể không tin tưởng đây chính là một tôn không thiếu sót đại đế cũng không phải là một tôn cổ đại trí tôn ngươi chính là diêm la điện diêm vương Chiến thăng trí tôn vẻ mặt nghiêm túc, cũng không có coi thăng nghiêm không thái, hắn trời tôn bằng vùng trí mặt tư vẻ đồng ã từng bước vào cấp độ này, thậm chí không thiếu sót thể thăng thể một này, không cường đại. Cho dù là hắn muốn chống cũng ngày cùng này cùng chống bước bước bậc xưa mới cấp chí Cho chỉ có cực cấp có cái vào vào vị là hoa, độ đại đế đại. điểm đ kia, lại, lại. dù thời hắn muốn biết cái này một vị lão giả có phải là hay không diêm la điện diêm vương hắn luôn cảm giác rất muốn nói nhưng là cảm giác không phải diêm vương cũng không phải là không có xuất thủ qua khi tức hoàn toàn không giống trước mặt lão giả ta cũng không phải là tôn thượng trường sinh trí tôn đứng chắp tay nhìn qua cách đó không xa cổ đại trí tôn trong mắt đều là quan sát tư thái gần như đồng thời theo trường sinh trí tôn lời nói rơi xuống vô số sinh linh vô số cường giả triệt để c h ấ n kinh không thiếu sót đại đế đều không phải là diêm la điện diêm vương thậm chí cái này một vị không thiếu sót đại đế cũng là diêm la điện người mà lại thần phục với diêm vương cái này khiến đám người cảm thấy không thể tin giống như là như là thấy quỷ cái này sao có thể không thiếu sót đại đế quét ngang một thế một thế vô địch không có khả năng thần phục với những người khác không thiếu sót đại đế đều muốn thần phục cái này diêm vương đến tột cùng là bực nào người đến tột cùng là bực nào thực lực đơn giản khó có thể tin ngay cả không thiếu sót đại đế chỉ là diêm la điện một viên từ xưa đến nay chuyện chưa từng có tất cả mọi người bị kinh trụ đều bị sợ choáng váng tại bọn hắn hình ảnh ở trong đại đế kia là cao cao tại thượng quét ngang hết thảy để thiên địa đều muốn thần phục tồn tại để vạn tộc đều muốn run dày tồn tại bực n à y tồn tại kia là không có khả năng khuất phục cho người khác phía dưới bởi vì đại đế chính là cái này thiên địa chúa tể không tồn tại khuất phục người khác mà bây giờ lại xuất hiện một tôn không thiếu sót đại đế hơn nữa còn là khuất phục cho người khác phía dưới cái này khiến rất nhiều sinh linh cường giả đều cảm thấy không có khả năng đồng thời bọn hắn không khỏi suy tư diêm vương đến tột cùng thực lực cỡ nào ngay cả không thiếu sót đại đế đều muốn q u ấ t phục thậm chí có thế xuất phát từ nội tâm nói ra tôn thượng cái này hai chữ chẳng lẽ diêm vương chính là trong truyền thuyết tiên trong lòng mọi người nhảy một cái không khỏi nghĩ đến khả năng này cái này gần như không có khả năng sự t ì n h đổi lại trước kia bọn hắn tuyệt đối sẽ không mớn nhưng là hiện tại không thiếu sót đại đế khuất cho người khác phía dưới loại này không có khả năng phát sinh sự t ì n h đều phát sinh còn có chuyện gì không có khả năng phát sinh ngươi là một vị không thiếu sót đại đế vì sao muốn khuất phục cho người khác phía dưới chiến thắng trí tôn cảm thấy máy móc phẫn nộ đại đế là chúa tể hết thảy không có khả năng khuất phục cho người khác phía dưới mà người trước mặt này lại là phá vỡ đây hết thảy cái này khiến chiến thần trí tôn cảm thấy cực kỳ phẫn nộ phản phất trường sinh trí tôn vũ nhục cái này đại đế danh hảo ngươi không xứng đại đế danh hảo chiến thần trí tôn cùng nộ phát ra tiếng gầm gừ chấn động tiên địa xứng hay không cũng không phải là ngươi có thế quyết định h ư ớ n g chi tôn thượng nhân vật bậc nào chính là các ngươi những này tự cam đoạ lạc phế vật có thể so sánh chỉ là đại đế lại tính là cái gì trường sinh trí tôn hừ lạnh một tiếng sau đó hắn nhìn về phía vạn cổ sơn phương hướng nhàn nhạt nói ra các vị đã đều đã chuẩn bị xong vì sao không trực tiếp xuất hiện chưa hẳn đã trôn ở ờ nơi đó lời này vừa nói ra nhất thời năm đạo khí thế khủng bố lan tràn mà ra theo sát lại là không năm vị cổ đại trí tôn xuất hiện Thấy tất cảnh này, tất cả sáu i linh n h đ vị trí tôn xuất thế k h í tức kinh khủng quét sạch toàn bộ thế giới khiến vô số sinh linh cảm thấy tim đập nhanh thậm chí nhịn không được muốn quỷ d ạ m xuống đất k í n h uý triều bái đây là không tự chủ được phảng phất p h à m nhân đối mặt với thần linh đối mặt với giống như thần tiên không cách nào chống lại sáu vị trí tôn xuất thế cho dù là không thiếu sót đại đế cũng khó có thể chống lại a diêm vương nếu là tại không xuất thế vẫn là rất khó thiên cơ lão nhân mắt thấy đây hết thảy bất đắc dĩ thở dài một hơi không thiếu sót đại đế xác thực c ư ờ n g đại có thể quét ngang hết thảy chỉ là cổ đại t r í tôn ngày xưa cũng là không thiếu sót đại đế dù là tự chém một đao về sau hạ xuống không ít nhưng là cuối cùng vẫn là ở vào cái nào cấp độ bạo phát đi ra h uy năng cũng không yếu tăng thêm đối phương có số lượng t r ê n h l ệ n h một vị cổ đại trí tôn tất nhiên không phải không thiếu sót đại đế đối thủ nhưng là sáu vị cổ đại trí tôn kết quả kia liền hoàn toàn khác biệt đã nhiều năm không có đấu qua không thiếu sót đại đế không hề nghĩ tới hôm nay lại có cơ hội một vị nhìn như trung niên nhân cổ đại trí tôn ánh mắt lộ ra lanh quang thân s ắ c tràn ngập lạnh lùng mắt thấy trường sinh trí tôn ánh mắt tràn đầy sắc cơ còn có một loại thợ săn nhìn về phía con n g ồ i cảm giác vị này gọi là lăng không trí tôn chính là mấy chục vạn năm một vị đại đế lúc tuổi già về sau tìm không được con đường thành tiên vì tìm tơ y thành tiên cơ duyên tự chém một đao hóa thành cổ đại trí tôn tiến vào vạn cổ sơn chỉ từ tiến vào vạn cổ sơn về sau hắn rất ít ra cũng liền có một lần cùng không thiếu sót đại đế đâu qua sau đó liền không có cơ hội hơn nữa lúc ấy giao thủ qnz không đến bao lâu chỉ là trong chốc lát thời gian liền kết thúc lần này bọn hắn vạn cổ sơn tất cả mọi người đối đầu trường sinh trí tôn mà lại tình cảnh qnz không giống lần này là săn g i ế t muốn chu sắt một vị không thiếu sót đại đế đây là một kiện khó có thể tưởng tượng sự tình không thiếu sót đại đế khí huyết trăn đầy nếu là chúng ta có thế thôn vệ hắn khí huyết chưa hẳn không thể để cho chúng ta trở lại đình phong sống lại một đời thậm chí một lần nữa trở lại đại đế cấp độ lại là một vị cổ đại t r í tôn mở miệng mà cái này một vị chính là vạn cổ t r í tôn vạn cổ sơn chúa tể năm đó cũng là một tôn vô cùng cường đại đại đế đã từng một người đối mặt với hai đại cổ đại trí tôn từ đó chu sát hai vị trí tôn chỉ là đến lúc tuổi già đối mặt với tọa hóa nguy hiểm đối mặt với không cách nào thành t i ê n tâm nguyện hắn sáng lập vạn cổ sơn trở thành một vị cổ đại trí tôn ngày xưa hắn cực kỳ cựu thị cổ đại trí tôn thậm chí đem cổ đại trí tôn coi là ưu ác tính nhưng mà đến phiên mình thời điểm nhưng vẫn là trở thành cổ đại trí tôn đ ô long giả cuối cùng vẫn trở thành ngắc long lúc đầu chỉ là nghĩ thôn vệ đại thành thể chất sinh mệnh tinh hoa không hề nghĩ tới một lại có một vị đây ạ đại i người coi đời. đế. Có thể để đ chết Có cho chúng ta sáu vị cổ cũng có có chuyển thể ta trí tôn xuất thủ, người cũng coi như chết có ý nghĩa, có thể như nghĩa, muôn sáu lưu vị ý là một vị lao hầu ngày xưa là một vị tuyệt thế nữ đế đáng tiếc cho dù là nữ đế cũng khó có thể ngăn cản thuế n g u y ệ t trôi qua đối mặt với tử vong phủ xuống nàng cuối cùng vẫn lựa chọn cổ đại trí tôn đầu này con đường cái này một vị lao hầu gọi là thiên hoa trí tôn lúc này sáu vị trí tôn tụ tập ánh mắt ngoan lệ nhìn qua trường sinh trí tôn đều là tràn ngập thợ săn nhìn về phía con mồi ánh mắt phảng phất trong mắt bọn họ trường sinh trí tôn đã trở thành con mồi của bọn họ đã bị bọn hắn chu sát bị bọn hắn thôn p h ệ lời này vừa nói ra ngắm nhìn ca cờ cựa nờ dê ra trầm mặc cũng liền cổ đại trí tôn dám nói thế với dù sao bọn hắn năm đó bước vào cấp bậc kia chỉ có bọn hắn mới có tư cách mới có lá gan nói muốn chu s á t không thiếu sót đại đế ngay vậy trường sinh trí tôn sắc mặt lập tức s ừ n g sốt một chút đến lạnh giọng nói ra chỉ bằng các ngươi bọn này kéo dài hơi tàn chuột cũng nghĩ chu sát lao phu khó tránh khỏi có chút quá c à n dỡ trong ngôn ngữ trường sinh trí tôn trực tiếp động thủ không động thì thôi khẽ động kinh thiên địa một con hoành áp thiên địa c ử thủ hành không xuất thế cường tuyệt ba động để chư thiên chấn động khiến cho tinh vực vỡ vụn không thiếu sót đại đế quá mức cường đại mọi cử động có thế hủy thiên d i ệ t địa có khó có thể tưởng tượng uy năng、Ấm、ẩm dù là không phải tận lực nhằm vào chỉ là tràn ngập ra đi một sợi khí cơ đều để lạc sơn bọn người thâm thụ trọng thương thân thể đột nhiên vỡ vụn hóa thành huyết vụn chỉ còn lại thần hồn sợ hãi đào vong mà những cái kia đại đế ý chí càng là không cách nào chống lại dù là cực đạo binh khí có thần kim rèn luyện cũng vô pháp ngăn cản sáu tôn đại đế ý chí ngạnh s i n h s i n h bị cái này một cỗ khí cơ nghiền ép nổ nát vụn năm tôn cực đạo binh khí dê linh dỉ trực tiếp vỡ vụn vô tận mảnh vỡ hướng phía nơi xa bay tứ tung mà đi đây chính là không thiếu sót đại đế uy thế dù là không phải tận lực động thủ dù là không phải mục tiêu một sợi khí cơ đều để cực đạo binh khí tan vỡ đương nhiên đó cũng không phải tất cả trí tôn có thể làm được cũng liền trường sinh trí tôn là trí tôn cự đầu chính là trí tôn ở trong vô song yêu nghiệt chiến lược tựa như vực sâu căn bản là không có cách đo đạc ẩm ẩm nhân cơ hội này ngọc thiên cổ cùng lý thanh liên trong lòng hơi động trực tiếp thẳng hướng long phượng s o n g tộc tộc trưởng long nạo thiên cùng hoàng thanh thiên còn không có kịp phản ứng ngẫu tiên cổ cùng lý thanh liên hai người đã giết tới đây ba nhờ kiếm khí chu n ở dê thiên phản phất kiếm đạo giáng lâm tuyệt thế vô song kiếm khí hoành không mà ra đem hoàng thanh thiên trực tiếp chém thành hai nửa kinh người kiếm khí càng là tứ tán ra xuyên qua hoàng thanh thiên thần hồn ba nhờ ba nhờ hoàng thanh thiên thân hình khôi phục nghĩ đều không có trực tiếp thoát đi nhưng mà lý thanh liên tốc độ nhanh hơn hắn chém xuống một kiếm Hoàng Thanh Thiên tại một lần lần thần trọng thương. Mà lần này, Hoàng Thanh Thiên đều không có vận tốt như vậy, thần hồn trực tiếp phá diệt. Hoàn toàn tốt trực tiếp diệt. chết、đi. Một phá Mà vậy, đi. đều có bên khác ngẫu thiên cổ đuổi kịp long ngạo thiên một quyền đem long ngạo thiên thân thể đánh nổ lạnh giọng nói ra ngươi không phải muốn chu sát ta ta hiện tại cho người cơ hội này long ngạo thiên trong lòng tức giận không thôi hắn đương nhiên muốn giết ngẫu thiên cổ tự thân thực lực bản thân tựa hồ s á t thực không đủ ngươi không phải rất phách lối rất ngông cuồng n g ẫ thiên cổ quyền như mưa rơi hóa thành tàn ảnh đập tại l o n g nạo thiên trên thân l o n g nạo thiên đang không ngừng trùng sinh lại không ngừng hủy diệt cuối cùng m ộ n g thiên cổ một cái tay bắt tới bắt lấy l o n g nạo thiên thần hồn đừng có giết ta ta có thể thần phục đối mặt với tử vong nguy cơ l o n g nạo thiên không còn có trước đó tùy tiện cùng phách lối giống như là một con trùng đáng thương tư thái thả vô cùng thấp không có chút nào nghĩ tới trước đó hắn là như thế nào đối diêm la điện nói diêm la điện không cần ngươi dạng này phế vật ngộng thiên cổ tay phải bóp long n ạ o thiên hoàn toàn chết đi một bên khác trường sinh trí tôn đại thủ hoành ép mà đến hướng phía sáu vị cổ đại trí tôn mà đi c h ư ơ n một trăm ba mươi mốt trí tôn san g i ế t ước vạn sinh linh phá diệt ẩm ẩm kinh thiên đại thủ hoành ép mà đến hôn đ ộ n khí thôn xóm quan g mang lấp lóe nhìn vô cùng kinh khủng đương đại thủ triệt để đi vào sáu vị cổ đại trí tôn trước mặt thiên địa đều đang chấn động trường sinh trí tôn uy thế triệt để bộc phát kinh động thiên địa để sáu vị trí tôn sắc mặt biến hóa cái này trường sinh trí tôn như thế xa so với bọn hắn trước đó vẫn là đại đế thời điểm còn cường đại hơn không thiếu sót đại đế lại như thế nào ngươi cuối cùng chỉ là một người thiên hoa trí tôn khẽ quát một tiếng vung tay lên hoa rơi rực rỡ trải rộng toàn bộ tinh vực đoá hoa rơi xuống xem ra rất là xinh đẹp nhưng là mỗi một hoa rơi đều mang kinh người sắc cơ có t h ể trực tiếp xóa bỏ c h u ẩ n đế vô số hoa rơi rơi xuống phía dưới giống như là tạo thành một cái đại trợ hướng thẳng đến đại thủ đánh tới một quyền nan địch bốn tay h ư ớ n g chi chúng ta nơi này có sáu vị cổ đại trí tôn dù là một vị không bằng n g ư ờ i sáu vị đủ để đưa n g ư ờ i chu sát chiến thần trí tôn hét lớn một tiếng toàn thân buộc phát ra kim sắc quan mang giống như là một vị chiến thần chiến ý kinh người quét sạch thiên khung lan tràn đến toàn bộ vũ trụ để chấn động còn lại trí tôn cu n ở d ê n h a o n h a o vận dụng thần thông hướng phía đại thủ mà đi hướng phía trường sinh trí tôn mà đi ầm ầm sâu kiến cũng dám lay trời trường sinh trí tôn cười lạnh kinh thiên cự thủ ngày càng ngạo nghễ đối mặt với vô số hoa rơi sắc cơ một tay đập diệt theo sát hóa thành một cái cự đại nằm đấm đánh vào chiến thần trí tôn trên đầu bình một tiếng chiến thần trí tôn trực tiếp bay rớt ra ngoài thân hình nổ nát vụn đẫm máu tinh không còn lại cổ đại trí tôn cũng vô pháp chống lại đều bị đánh bay ra ngoài mặc dù không có chiến thần trí tôn thảm nhưng nhìn đi lên cũng là cực kỳ khó coi bọn hắn sáu người xuất thủ vỡ ơ ý ma ngăn không được trường sinh trí tôn đây quả thực lẽ nào lại như vậy Giết! chiến thần trí tôn không thể chịu đ ự n g được trong lòng quát khẽ một chữ đẩy trời sát cơ quét sạch mà ra trải rộng toàn bộ vũ trụ ông chiến thần trí tôn trong tay xuất hiện một thanh trường đao toàn thân đều là màu đen tựa như thuần túy hắc cám có một cỗ khí tức kinh khủng đây là hắc cám thần kim rèn đúc m à thành đây là một loại cực kỳ đặc thù thần kim có đặc thù uy năng đây là chiến thần trí tôn cực đạo binh khí cũng là hắn lúc trước lưu tại thần đỉnh cực đạo binh khí giờ khác này về tới trong tay của hắn ông long cực đạo binh khí tìm được chủ nhân phát ra vang r ộ i k e n k e n đao minh âm thanh vang vọng c ử u thiên thập địa khiến vô số sinh linh tìm đập nhanh cực đạo binh khí tìm tơ y nguyên bản chủ nhân tất nhiên có thể phát huy ra cực hạn nhất lực lượng có tự thân cực đạo binh khí chiến thần trí tôn giống như là về tới ngày xưa khi đó hắn vẫn là quan sát một thế vô song đại đế kia là một đoạn năm tháng vàng son ngày xưa tay hắn nắm lấy trường đao d i ệ t thánh địa trực diện cấm khu thậm chí đã từng chém qua một vị trí tôn tắm gội qua trí tôn máu ẩm ẩm chiến thần trí tôn v ọ t tới trường đao trong tay bắn ra kinh khủng u y năng đao mang kinh thế phảng phất muốn chạm diệt c ử u thiên thập đ ị a trường sinh trí tôn cũng không có vì vậy xuất ra binh khí của mình mà là dội ra một cái tay hướng phía chiến thần trí tôn oanh kích mà đi ẩm ẩm cuối cùng tựa hồ t r ê n h lệnh quá xa dù là có cực đạo binh khí mang theo cả hai t r ê n lệnh tựa hồ vẫn là cực kỳ to lớn trường sinh trí tôn một bàn tay đánh qua trường đ a u chấn động phát ra r ê n r ỉ quan g mang lấp lóe tính cả lấy chiến thần trí tôn trực tiếp bay rớt ra ngoài ẩm ẩm chiến thần trí tôn phóng lên tận trời tóc thai bụ sù đầy người đều vết máu những huyết dịch này có một loại nào đó dị hương ẩn chứa sinh mệnh tinh hoa so bất luận cái gì lớn thuốc cũng còn khủng bố hơn tốc độ giải quyết hắn không phải bình thường đại đế vạn cổ trí tôn đôi mắt ngưng trọng hướng phía còn lại cổ đại trí tôn quát khẽ nói bọn gia hỏa này vẫn là tại vầy nước tựa hồ muốn cho chiến thần trí tôn xem như phá hôi đánh trước ra trường sinh trí tôn một vài thứ hay là đánh ra một chút thương thế sau đó bọn hắn cùng một chỗ bên trên vạn cổ trí tôn vẫn là rất có danh vọng theo hắn quát khẽ một tiếng dù là còn lại trí tôn có chút không muốn bất quá vẫn là xuất thủ ẩm ẩm sáu vị cổ đại trí tôn đồng thời xuất thủ bực này uy năng khó có thể tưởng tượng phảng phất thiên địa đều muốn bị hủy diệt sao trời giống như là không ngừng sụp đổ lúc này trường sinh trí tôn ánh mắt lấp lóe trong tay xuất hiện một thanh thần kiếm toàn thân hiện ra lấy màu trắng tựa như tiên vương rèn đúc mà thành có kinh người khí cơ cực đạo binh khí lúc này trường sinh trí tôn cực đạo binh khí trường sinh trí tôn nếu như chỉ là hai ba tôn cổ đại trí tôn xuất thủ hắn cũng không cần xuất động mình cực đạo binh khí nhưng là lần này là sáu tôn cổ đại trí tôn kiếm diệt trường sinh Trường sinh kiếm ẩm ẩm kiếm khí ngày càng ngạo nghễ cho dù là sáu vị trí tôn xuất thủ cũng khó có thể chống đỡ chiến thần trí tôn tại một lần bay rớt ra ngoài đ ấ m máu tinh không lần này thương thế của hắn xa so với trước đó con ở kinh khủng hơn đồng thời còn lại sáu vị trí tôn tương ứng có khác biệt thương thế cho dù là vạn cổ trí tôn qnz ngoại lệ một người trực diện sáu vị cổ đại trí tôn còn muốn ưu thế đây là chiến lược trên đời khó tìm thiên hoa trí tôn thanh â m trầm thấp vang lên con mắt nhìn về phía trường sinh trí tôn tràn đầy k i ế n g kỵ bình thường tới nói lấy bọn hắn sáu vị cổ đại trí tôn thực lực đủ để hủy diệt một vị không thiếu sót đại đế dù là không cần cực điểm thăng hoa cũng là có thể nhưng là trên thực tế bọn hắn không có cách nào làm được đối diện thực lực vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn cho dù là bọn họ sáu người đồng thời xuất thủ cũng không có cách nào chiếm cứ một tia ưu thế thậm chí ở thế yếu đặc biệt là chiến thần trí tôn cực kỳ thê thảm máu me khắp người mình đầy thương tích thậm chí khí cơ đều đang giảm xuống đây là một cái cực kỳ nguy hiểm tín hiệu đại biểu cho hắn tiêu hao quá nhiều sinh mệnh tinh hoa đã không đủ kính dân ra tính mạng của các ngươi tinh hoa ta giúp các ngươi diệt sắt diêm la điện phát giác được tình trạng của mình chiến thần trí tôn trong mắt lóe lên một vòng lạnh lùng một cái tay hướng phía trước đó thập đại thế lực lưu lại cường giả hắn không làm gì được trường sinh trí tôn nhưng là đối mặt với những n à y chuẩn đế sâu kiến vẫn là nhẹ nhõm có thể giải quyết không trí tôn ngươi không thể làm như vậy ngay vậy thập đại thế lực chuẩn đế triệt để luôn cuống bọn hắn là mời cổ đại trí tôn giết địch mà không phải khiến cái này cổ đại trí tôn giết bọn hắn nhưng mà chiến thần trí tôn làm sao có thể để ý lời của bọn hắn tại chiến thần trí tôn trong lòng những này bất quá là sâu kiến bất quá là bổ sung năng lượng đồ ăn thôi không cách nào chống lại mấy vị chuẩn đế thân hình nổ nát vụn hóa thành huyết vụ sinh mệnh tinh hoa đều chảy vào chiến thần trí tôn trên thân còn chưa đủ chiến thần trí tôn ánh mắt lộ ra một vòng lanh sắc hoành độ hư không đi vào một cái tinh vực trước mặt há to miệng rộng trong khoảnh khắc toàn bộ tinh vực sinh linh sinh mệnh tinh khí hóa thành một đạo cờ sáng chạy vào chiến thần trí tôn trong miệng đều bị hắn ướt chương một trăm ba mươi hai thiên địa khóc lóc đau khổ trí tôn vẫn một k h ô n g ộ t m ư ờ i ẩm ẩm cổ đại trí tôn săn g i ế t sinh linh nuốt ước vạn sinh linh đây là không cách nào ngăn cản cho dù là thánh cảnh cho dù là chuẩn đế tại b ự c này tồn tại trước mặt cũng bất quá là sâu kiến một ý niệm liền biến thành sinh mệnh tinh khí bị cổ đại trí tôn ướt đông đảo tinh vực sinh linh đại bi có c ổ đại trí tôn h o sao à hành, làm n bọn hắn h có t h chống ể lại? bất ọ n này x u sinh, sinh đại đại ai nổi, phải tôn tôn không không vạn thế. thế, vỡ ơ ý ma để đây để cổ Cổ cả ước trí xuất trí xuất lực i Thiên cơ láo nhân láo giả tinh ngoài n nạn nhân nhìn thẳng tinh không bên ngoài thảm án, nước tuôn mặt, khuôn h thảm gặp mặt, mặt sao. láo láo mắt t cơ đầy a mua hồ phần. gián mấy ó chí ú t bất t lực. r tôn hoành hành không phải t r í tôn như thế nào ngăn cản lúc này chiến thần t r í tôn vì khôi phục tự thân đi qua cái này đến cái khác tinh vực vô số sinh linh bởi vậy sụp đổ thậm chí thần đình bên trong các cường giả các đệ tử cũng đã trở thành chiến thần t r í tôn trong miệng tri vật lao tổ chúng ta là đồ tôn của ngươi đừng a l á o tổ lao tổ khóc lóc đau khổ âm thanh truyền khắp tinh không nhưng mà chiến thần t r í tôn cực kỳ lạnh lùng thậm chí đạt đến bất cận nhân tình tình trạng không có chút nào bởi vậy dao động ngược lại tốc độ tăng nhanh trong c h ư ớ c mắt thần đình bên trong cường giả đều bị thôn vệ đoán chừng thần đình người đều không nghĩ tới bọn hắn không có bị diêm la điện hủy diệt ngược lại bị nhà mình lão tổ giết đ ồ tôn chiến thần trí tôn cười lạnh một tiếng tự chém một đao trở thành cổ đại trí tôn về sau tình nghĩa của bọn họ đã sớm chẳng diệt không có cái gì quá lớn ý chí chỉ có tự tư vậy liền đối với tự thân tự tư ước vạn sinh linh sinh tử không có quan hệ gì với bọn họ huyết mạch tử tôn qnz không có quan hệ gì với bọn họ chỉ cần bọn hắn có thế trở nên mạnh hơn có thế bước vào trong truyền thuyết tiến cảnh hết thể đều là đáng giá trình độ nào đó tới nói cổ đại trí tôn tại kinh lịch vô số tuế nguyệt sáng trói về sau sớm đã không còn cái gọi là tình nghĩa chỉ có vô tình các ngươi cản bọn họ lại ta tới giết hắn nhìn thấy chiến thần trí tôn tại huyết tẩy ước vạn sinh linh trường sinh trí tôn n g ư ỡ n g mày hắn cũng là một vị đại đế tại hắn chỗ thế giới cũng đã gặp cổ đại trí tôn vì sống sót tuần sát chư thiên d i ệ n sát ước vạn sinh linh liền v ì để tự thân khôi phục đối với những người này trường sinh trí tôn một mực rất chán ghét đặc biệt là chiến thần trí tôn ở trước mặt của hắn động thủ vậy thì càng thêm không thể nhịn trực tiếp kêu gọi mộng thiên cổ lý thanh liên còn có cố vô song ba người đại thành thể chất cũng không so cổ đại trí tôn tranh l ệ n h ba người chống lại bốn tôn có lẽ có ít miễn cưỡng nhưng là cũng không cần lo lắng bởi vì hắn rất nhanh liền kết thúc mà lại tại cổ tinh bên trong còn có diêm la điện người vị tia chân long trí tôn còn có bọn hắn tôn thượng nếu là có sự tình gì trường sinh trí tôn tin tưởng bọn hắn sẽ ra tay cho nên căn bản không cần lo lắng ông trường sinh trí tôn chân đạp hư không trong chốc lát vượt ngang vô biên hư không trong chớp mắt hắn đi vào một chỗ tinh vực trong tay trường sinh kiếm rơi xuống v ô ngần kiếm khí bắn ắ n ra hướng phía chiến thắng trí tôn đa nhờ tờ y đối mặt với một kiếm này chiến thắng trí tôn sắc mặt biến hóa gần như đồng thời vạn cổ trí tôn lớn tiếng nói ra ngăn lại hắn thanh âm điếc thai nhức góc vang vọng toàn bộ cựu thiên thập địa trong n ô n n g ự a rất gấp hắn không vội không được nếu như bọn hắn sáu vị động thủ trường sinh trí tôn muốn giết bọn hắn rất khó nhưng là chỉ có một vị vẫn là s á t suất rất cao dù là cực điểm thăng hoa vạn cổ trí tôn cũng cảm thấy rất treo chạy đi đâu nhìn thấy những n à y cổ đại trí tôn muốn đi trợ rút cố vô song bọn hắn nơi đó khả năng thả bọn ra hỏa này đi mà lại ba người bọn hắn đều là đại thành thể chất bọn giá hỏa này không nhìn thẳng bọn hắn để cố vô song ba người cu n ở dê cảm thấy một trận tức giận cổ đại trí tôn cũng dám không nhìn bọn hắn lan đi vạn cổ trí tôn giận dữ xuất thủ một bàn tay trực tiếp đánh qua hắn hiện tại rất gấp nơi nào có thời gian cùng bọn giá hỏa này động thủ muốn chết ngộng thiên cổ giận tí m m ặ t làm bá thể vốn là tâm cao khí ngạo chưa hề đều là mình để người khác lan đi khi nào để người khác nói mình như vậy rồi mà lại cổ đại trí tôn cũng dám đối với hắn như vậy nói chuyện lúc này kiếm khí tung hoành vô biên kiếm khí lan tràn mà ra giống như là một trận b a o táp chiến thần trí tôn xuất hiện vô số đạo vết thương thủy hệ tờ di cờ h ở bắn ra đẫm máu tinh không đáng chết chiến thần trí tôn trong lòng tức giận hắn vừa mới thôn phệ ước vạn sinh linh khôi phục thương thế giờ khác này toàn bộ lãng phí thậm chí thương thế trở nên nặng hơn n g ư ờ i không nên ép ta cực điểm thăng hoa không phải cho dù là bỏ mình ta cũng muốn cùng ngươi đồng quy vô tận chiến thần trí tôn trong mắt tràn đầy tức giận cùng oán hận nhìn xem trường sinh trí tôn trong mắt để lộ ra một cỗ sắc ý trong ngôn ngữ c à n g là tràn đầy uy hiếp hắn hiện tại là thật không muốn cùng trường sinh trí tôn đánh hắn còn muốn thôn phệ ước vạn sinh linh khôi phục thương thế liền ngươi cũng xứng cùng ta đồng quy vô tận không nên quá để ý mình cho dù là cực điểm thăng hoa ngươi trong mắt của ta cùng ngươi hiện tại cu n ở z không kém nhiều trường sinh trí tôn cười lạnh nói ngươi b ư ớ ta chiến thắng trí tôn hét giận dữ toàn thân buộc phát ra một cỗ kinh khủng quan mang một cỗ kinh thiên động địa u y áp lan t r ẳ n g ra rung động toàn vũ trụ c h ư thiên vạn đạo đều tại rên rỉ h ư không đều kinh hãi cực điểm thăng hoa trở lại đ ỉ n h phong lại một tôn đại đế xuất hiện tại cái này một vùng vũ trụ ở trong ông chiến thần trí tôn toàn thân buộc phát ra h à o quan g sáng chói thụy thải vạn đạo k h í tức không ngừng kéo lên sau đó khôi phục lại đỉnh cao nhất trường sinh trí tôn không ngừng áp bách để chiến thần trí tôn triệt để bưng ra không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn trở lại đỉnh phong dù là lần này cực điểm thăng hoa về sau hắn có thể muốn chết hoặc là trọng thương hắn c qnz ở không cần thiết bởi vì hắn c qnz ở không có đường lui nếu như không cực điểm thăng hoa hắn muốn chết ở chỗ này chết trở lại đỉnh phong về sau chiến thần trí tôn gầm thét một tiếng hướng phía trường sinh trí tôn đa nhờ tờ y trở lại đại đế đạo quả chiến thần trí tôn xem như có lực đánh một trận đại đế cũng như thế nào lão phu giới kiếm không biết nhiễm hạ nhiều ít đế huyết mà ngươi ở trong đó bất quá là yếu nhất một cái cực điểm thăng hoa cũng bởi vì có thế cùng lão phu chống lại ngây thơ trường sinh vạn đạo trường sinh trí tôn cười lạnh liên tục kinh khủng uy áp bộc phát vô tận thần quang lấp lóe mà xuống khí tức không ngừng kéo lên tại một đoạn thời khắc khí tức quét sạch toàn toàn vũ trụ ngay cả chiến thần trí tôn đều bị hắn đi xuống ẩm ẩm đột nhiên một đạo vô cùng kinh khủng kiếm khí rơi xuống phía dưới giống như là chật ních toàn bộ vũ trụ trùng trùng điệp điệp rơi xuống đối mặt với đạo này kiếm khí chiến thần trí tôn triệt để hoàng hồn sau một lát kiếm khí che mất toàn bộ tinh vực tính cả lấy chiến thần trí tôn hết thảy ầm ầm chiến thần trí tôn thân hình nổ nát vụn bất diệt thần hồn tại vâu ngần kiếm khí bên trong tựa như bọc biển trong nháy mắt nổ nát vụn theo sát thiên địa khóc lóc đau khổ huyết vũ nghiêng bàn mà xuống đây mới thực là trí tôn vẫn không phải đại thành thánh thể loại kia vị thứ nhất vẫn l à trí tôn xuất hiện thiên cơ lão nhân trong mắt tràn đầy không dám tin tự lẩm bẩm tờ s mười chương hoàn thành cầu hoa tươi cầu đánh giá phiếu cầu khen thưởng còn kém mười cái tả hữu sáu mươi khen thưởng hy vọng mọi người khả năng giúp đỡ chuyện giải quyết h ắ n ân cầu cái nguyệt phiếu chương một trăm ba mươi ba cổ đại trí tôn một đám người đáng thương thôi thiên địa khóc lóc đau khổ đại đạo rên rỉ một tôn trí tôn vẫn lạc dù là đây là tự chém một đao cổ đại trí tôn ngày xưa cũng là một vị trí tôn cũng là một vị vô song đại đế đã từng đứng tại thế giới đỉnh quan sát ngàn vạn sinh linh nghiên bàn huyết vũ rơi xuống phía dưới vô số sinh linh đều có thể cảm giác được bốn phía truyền đến một trận tiếng rên rỉ đây là một cô bi thương cảm xúc thiên điệu bởi vì trí tôn vẫn lạc mà bờn trí tôn vẫn lạc thiên điệu đồng bi đây là một trận nhất định ghi vào sử sách chiến tranh thập đại thế lực liên thủ cấm khu hủy diệt diêm la điện cổ đại trí tôn xuất thế lại bị diêm la điện không thiếu sót đại đế che mờ tinh không phía trên tắm gội trí tôn máu kiếm quét cấm khu đây mới thật sự là đại đế tuyệt thế vô song quét ngang hết thảy không thiếu sót đại đế cái thế vô song không người có thế địch cho dù cổ đại trí tôn tại nhiều cũng vô pháp ngăn cản đại đế uy nghiêm vô số tinh vực sinh linh đang gieo họ phát ra thanh âm của mình trước đó bọn hắn quá tuyệt vọng cổ đại trí tôn đi săn Ước v ạ ngày sinh sinh linh hóa thành sinh mệnh tinh đại thành mệnh tôn như n n hóa hoa, trí xem bị cổ ă lượng, xem như lương như nuốt xem thực bị v o trong bụng. n g à hôm nay có hoàn hảo đại đế hoành không xuất thế trực diện sáu vị cổ đại trí tôn tại tinh không c h i hạ đem một vị cổ đại trí tôn chém giết kiếm trảm trí tôn đây là cỡ nào vinh quang nhất định bị lưu truyền muôn đời bị vô số sinh linh ghi khắc trận này sau đại chiến sinh linh tất nhiên sẽ đem những tin tức này lưu truyền bởi vì trường sinh trí tôn động thủ đối với bọn hắn mà nói chính là chúa cứu thế chính là thiên đại ân nhân ầm ầm trơ mắt nhìn xem chiến thần trí tôn vẫn lạc ở trước mặt bọn họ mà bọn hắn lại bất lực cái này khiến vạn cổ trí tôn mấy người không thể nào tiếp thu được nhất thời mấy người buộc phát ra cực kỳ khủng bố uy năng vạn cổ trí tôn phảng phất khôi phục đ ỉ n h phong trở thành ngày xưa vô thượng đại đế thơ ý điếm quan g hoa chiếu dọi vạn giới phía sau đại đạo chấn động khiến t r ư thiên kinh hãi lan đi vạn cổ trí tôn một bàn tay đánh qua đánh trên ngực ngộng thiên cổ trực tiếp đem ngộng thiên cổ đánh bay ra ngoài phúc ngộng thiên cổ tại tinh không thổ huyết lồng ngực cơ hồ muốn nổ tung hiện đầy máu tươi cơ hồ có thế nhìn thấy bên trong huyết nhục cùng tựa như thần thiết xương cốt bá thể nhục thân vô song đủ để chống lại cực đạo binh khí mà lúc này lại vạn cổ trí tôn phá vỡ lồng ngực có thể tưởng tượng vạn cổ trí tôn vừa mới một kích kia khủng bố cỡ nào hắn cực điểm thăng hoa sao ngộng thiên cổ kinh nghi bất định có chút không quá xác định hướng phía lý thanh liên bọn người hò hét nói chỉ có hắn mới biết được vạn cổ trí tôn vừa mới một trường kia khủng bố cỡ nào không thể nghi ngờ chính là đại đế chi uy cũng không phải là cổ đại trí tôn nếu là cổ đại trí tôn tuyệt đối làm không được như thế cũng không có lão gia hỏa này tựa hồ không đơn giản năm đó có lẽ giống như trường sinh trí tôn cũng là một vị trí tôn cự đầu trí tôn ở trong yêu nghiệt cố vô song thần nghiệm nhìn trộm một chút vạn cổ trí tôn khí tức mặc dù khí tức có chỗ quay lại nhưng là cũng không có cực điểm thăng hoa đây là một cái chuyện rất đáng sợ không có cực điểm thăng hoa nhưng lại có đại đế chi huy khó có thể tưởng tượng vạn cổ trí tôn ngày xưa mạnh đến mức nào có lẽ đúng như cố vô song lời nói vạn cổ trí tôn năm đó không thể so với trường sinh trí tôn chính là trí tôn ở trong số một số hai nhân vật dù chỉ là khôi phục một chút khí t ứ c cũng đã chống lại đại đế bực này nhân vật tuyệt đối là ước vạn năm khó gặp ở phía này thế giới tuyệt đối là chân chính yêu nghiệt khó trách dám lấy vạn cổ danh hào s ư n g tôn gia hỏa này không đơn giản a các ngươi cẩn thận một chút vạn cổ trí tôn không phải những phế vật kia trí tôn không muốn c h ú n g kế của hắn ngộng thiên cổ nhắc nhở đám người yên tâm lý thanh liên củng cố vô song nhẹ gật đầu kỳ thật không cần bọn hắn nói bọn hắn cũng có thể cảm giác được một trưởng vô nát đại thành bá thể lồng l g ự c đây là cỡ nào huy năng há lại thiên hoa trí tôn những người kia ta đi ngăn lại trường sinh trí tôn chỉ á c trước người cần ba tôn đại thành thể chất vẫn lạc hấp thu cái này ba tôn đại thành thể chất sinh mệnh tinh hoa còn lại cổ đại trí tôn tuyệt đối khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ chín thành dù là không có toàn thịnh thời kỳ chín thành qnld đầy đủ có thể phát huy đại đế bi năng vạn cổ vì cái gì tinh thần giới những tên kia còn không có ra thiên hoa trí tôn sầm mặt lại đều đã đại chiến lâu như vậy thập đại thế lực sớm đã chết cả rồi thậm chí trí tôn đều vẫn là không có một tia tin tức những tên kia muốn kiếm tiện nghi các ngươi hạ thủ thời điểm cẩn thận một chút đại thành thể chất cố nhiên trọng yếu nhưng là tính mệnh trọng yếu giống vậy tại cổ đại trí tôn trong mắt chỉ có cổ đại trí tôn mới là nhất b ổ vạn cổ trí tôn lạnh giọng nhắc nhở nói đám người yên lặng nhẹ gật đầu đừng nhìn cổ đại trí tôn hiện tại không người không quỷ dáng vẻ nhưng là nếu là luận sinh mệnh tinh hoa không có chuẩn đế có thể so sánh được cho dù là đại thành thể chất đều chưa hẳn chống lại bởi vì những n à y trí tôn đều đ ã thuế biến sinh linh cấp độ đạt đến một cái tầng thứ cao hơn Động th vạn cổ trí tôn khẽ quát một tiếng thân hình sông ngang quá khứ trực tiếp ngăn lại trường sinh trí tôn dương bước đối thủ của ngươi là ta nghe vậy trường sinh trí tôn trong tay trường sinh kiếm vang r ộ i ken ken tiếng kiếm gieo hồi tưởng cựu thiên thập địa vang vọng chư thiên vạn giới để thiên địa vì thế mà chấn động năm đó ngươi không thể so với ta yếu đáng tiếc ngươi tự cam đoạn lạc trở thành bực này không người không quỷ dáng vẻ trường sinh trí tôn ánh mắt nhìn chăm chú vạn cổ trí tôn chưa hẳn kém hắn tuyệt đối là hiếm thấy yêu nghiệt đáng tiếc vẫn là đi lầm đường ha ha ha tự cam đoạn lạc chúng ta kéo dài hơi tàn bất quá vì tìm kiếm đoạn tuyệt con đường hy vọng tu luyện vạn năm lại như thế nào thành tựu vô thượng đại đế thụ vạn linh kính ngưỡng lại như thế nào con đường phía trước đoạn tuyệt không đường có thể đi lòng có dư lực bước vào cao hơn lại bởi vì con đường phía trước đoạn tuyệt không đường n h ư n g tiến nếu như không thể bước vào kia tiên vực nhìn một chút không bước vào tiên cảnh bất hủ chúng ta như thế nào cam tâm chúng ta hóa thân cấm khu trở thành cổ đại trí tôn bất quá là vì thành tiên nhưng có thể yêu người thôi một đời trước chúng ta đã vì phiến thiên địa này làm đủ nhiều hiện tại chúng ta chỉ vì mình mà sống chỉ muốn tìm kiếm bước vào t i ề n cảnh một tia cơ hội dù là thịt nát xương tan thần hồn câu diện dù là nhận vạn linh n ụ c mạ vô số năm chúng ta cũng ở đây không tiếc vạn cổ trí tôn gầm thét nói bọn hắn có lỗi gì đại đế thơ ý điếm bọn hắn có thể làm đều làm hiện tại chỉ là nghĩ thỏa mãn nguyện vọng của mình bước vào tiên vực trở thành chân tiên thôi không có tiên duyên có thể thấy được bọn hắn ngủ say vô số năm chỉ vì chờ đợi cơ duyên có lỗi chương một trăm ba mươi bốn đế binh nguyện diêm la điện chư vị một chút sức lực chúng ta đã vì thiên địa vạn linh bỏ ra một thế một thế này chỉ vì mình mà sống vạn cổ trí tôn hét giận dữ một tiếng khi thế khủng bố lan tràn mà ra tại vạn cổ sơn một vệ thần quang bắn ra mà ra đó là một thanh trường thương toàn thân đen nhánh có c h â ẩm khí, sau, giờ, trường tại, ẩm trường thương nơi g tay vạn cổ trí tôn buộc phát ra kinh người ba động cái thế vô song bá khí lan chẳng hẳn ra tựa như về tới như n về vô số ă m trước tới t r ư lúc đó. Về ẩm hai ắ n q u n sát ngàn n h linh, thanh cực đạo binh khí đối chọi gay gắt giống như là hai vị đế giả khí tức tại va chạm chấn động thiên địa để vô số sinh linh cảm thấy sợ hãi cho dù là chuẩn đế cảnh giới nửa bước bước vào đại đế cảnh giới cường giả cũng theo đó biến sắc mặc dù đã cùng đế có quan hệ nhưng là cuối cùng không phải hoàn chỉnh đại đế không cách nào nhìn thấy không cách nào bước vào cấp bậc kia trên lệch nửa bước lại là ngày đêm khác biệt pha y trăng từng có sai toàn bằng bản tâm trường sinh trí tôn thở dài một hơi mặc dù hắn không thích tự chém một đao cổ đại trí tôn bởi vì tự chém một đao đại biểu cho mình từ bỏ mình đại đạo đây đối với người tu hành mà nói chính là tối kỵ đối với cái này hắn không phải rất thích nhưng là tùy theo tưởng tượng những n à y cổ đại trí tôn qnz không có bất kỳ biện pháp nào muốn đ ă n g lâm cảnh giới trí cao nếu muốn tìm đến thành tiên duyên phận bọn hắn chỉ có thể tự chém một đa o hóa thân cổ đại trí tôn chờ đợi vô số năm có lẽ có cơ hội nhìn thấy thành tiên lộ mở ra bằng không trải qua vạn năm về sau cho dù là đại đế cũng muốn tọa hóa con đường đoạn tuyệt tiến lên không đường hóa thân cổ đại trí tôn đây là bọn hắn lựa chọn tốt nhất trường sinh trí tôn cũng không có cái gì dễ nói các ngươi hóa thành cổ đại trí tôn hóa thân c ấ m cù, nếu là không xuất thế ta cù n ở z sẽ không để ý tới con đường thành tiên tiên duyên mở ra đây là tu sĩ chúng ta cả đời truy cầu ta trường sinh sẽ không đoạn tuyệt người khác con đường đáng tiếc các ngươi phạm vào một sai lầm không nên cùng thế lực này liên thủ đối phó chúng ta diêm la điện trường sinh trí tôn gằn từng chữ nói đồng thời thân hình cất bước khí tức trên thân liền tăng cường mấy phần không đến bao lâu minh m ô n g uy áp đã vượt trên vạn cổ trí tôn để hắn đều cảm thấy một cỗ cảm giác áp bách trên đời này vốn là mạnh được yếu thua người người đều là thợ săn người người cũng đều là con n mồi nếu là không đủ mạnh cuối cùng sẽ bị người mạnh hơn săn thức ăn đối với chúng ta mà nói các ngươi là con n mồi đồng dạng các ngươi cũng là thợ săn nếu như chúng ta thua chỉ có thể trách chúng ta tài nghệ không bằng người vạn cổ trí tôn ngữ khí băng lãnh không có chút nào hối hận động thủ thời điểm hắn liền nghĩ qua hậu quả chỉ là không có nghĩ đến hậu quả sẽ lớn như vậy mà thôi diêm la điện lại có một vị không thiếu sót đại đế toa c h ấ n cái này khiến vạn cổ trí tôn không rõ đại đế không cách nào bị thần nguyên phong bế mà phiến thiên địa này cũng không có sinh ra đại đế trường sinh trí tôn đến tột cùng l à như thế nào bước vào cảnh giới này vạn cổ trí tôn ánh mắt lấp lóe hắn nghĩ tới một cái khả năng đám người này pha y c h a n g khả năng đến từ trong truyền thuyết tiên vực nếu như không có trường sinh trí tôn vạn cổ trí tôn còn tin tưởng những người này là xa xưa thời đại khôi phục nhưng nhìn đến trường sinh trí tôn hắn không tin thiên địa quy tắc duyên cớ đại đế là không thể nào ngủ say một khi trở thành đại đế muốn sống qua vô tận tuế nguyệt chỉ có thể tự chém một đao hoặc từ thế giới khác đi vào thế giới này t ỷ như trong truyền thuyết t i ê n giới chiến vạn cổ trí tôn k h ẽ quát một tiếng đen nhánh trường thương vang r ộ i k e n k e n thần quan g vạn đạo b ộ c phát ra ngập trời uy năng tựa như một đầu màu đen chân long phóng tới trường sinh trí tôn đang kịch liệt tiếng oanh minh văn vọng trường sinh kiếm quan g mang vạn trượng vô tận kiếm khí bắn ra mà ra ngạnh s i n h s i n h đem giải thương đế binh ngăn ở trước mặt nếu như là toàn thịnh thời kỳ ngươi có thế cùng ta sức đánh một trận ngươi bây giờ không có tư cách trường sinh trí tôn khẽ quát một tiếng trường sinh kiếm chấn động một đạo kiếm khí bắn ra mà ra kiếm c h ạ m thiên địa trực tiếp đem đen nhánh trường thường trực tiếp đánh bay ra ngoài sau đó trường sinh trí tôn khí huyết nhấp nô tựa như v ư n g d ư ờ n g mênh mông vô biên chấn động thiên địa hắn một quyền vung ra trực tiếp đánh trên ngực vạn cổ trí tôn ẩm ẩm mặc dù không phải vô song thể chất nhưng là lực lượng của thân thể không thể so với vô song thể chất trinh lệch thậm chí càng sâu một bậc bình một tiếng vạn cổ trí tôn con mắt t r ừ n g lớn lồng ngực trong nháy mắt nổ t u n g huyết hoa bay tán loạn đẫm máu tinh không chết trường sinh trí tôn t h ử a thắng xông lên bàn tay khổng lồ vỗ tới giống như là một thanh trường kiếm trực tiếp chém xuống vạn cổ trí tôn cánh tay ẩm ẩm vạn cổ trí tôn cánh tay rơi xuống b ộ c phát ra vô tận quan mang mỗi một giọt máu đều có kinh người uy năng để tinh vực hủy diệt hóa thành m ộ t m ị t đây chính là đại đế chi uy một giọt máu uy năng có thể hủy thiên diệt điện ẩm ẩm cả hai chiến đấu cùng một chỗ chỉ là vạn cổ trí tôn căn bản là không có cách chống lại không giống như là một cái cấp độ vạn cổ trí tôn trực tiếp đè lên đánh thân thể mình đầy thương tích máu me khắp người ba nhờ lại là một quyền vạn cổ trí tôn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài hắn ho ra đầy máu trong mắt mang theo một cố lanh quang đồng thời trong lòng có chút tim đập nhanh cái này trường sinh trí tôn chiến lược vô song để hắn đều cảm thấy một tia run rẩy không cùng một đẳng cấp chỉ có thể cực điểm thăng hoa nếu như không cực điểm thăng hoa ta không phải là đối thủ của hắn vạn cổ trí tôn trong lòng nói nhỏ mặc dù hắn có có thể so với đại đế bi năng nhưng là cuối cùng chỉ là phổ thông đại đế đối mặt với trường sinh trí tôn dạng này cự đầu trí tôn khó mà chống lại muốn chống lại chỉ có thể cực điểm thăng hoa trở lại tráng niên định phong thời kỳ nói như vậy hắn liền có thể cùng trường sinh trí tôn chống lại chỉ là như vậy tình cảnh của hắn qnz rất nguy hiểm mà lại không bền bỉ bọn hắn còn chưa kết thúc vạn cổ trí tôn nhìn về phía nơi xa phát hiện bên kia chiến trường mặc dù chiếm cứ một chút ưu thế nhưng là cũng không có, có quá lớn tiến triển nói tóm lại trong thời gian ngắn sẽ không kết thúc đáng chết thật chẳng lẽ muốn ta cực điểm thăng hoa vạn cổ chi tâm tâm bên trong chửi nhỏ nếu như không cực điểm thăng hoa đều không cần đợi đến những thứ ngu xuẩn kia g i ế t đại thành thể chất đoán chừng hắn đều bị t r ư ờ n g sinh trí tôn đánh chết nhưng là nếu như cực điểm thăng hoa hắn tình trạng qn dê rất nguy hiểm thậm chí như vậy đoạn tuyệt con đường hắn không cam tâm làm như thế lúc này thiên hoa trí tôn bốn người áp bách mậu thiên cổ mấy người rơi xuống hạ phòng cơ hồ lấy bị đẻ lên đánh trạng thái chủ yếu ba người bên trong chỉ có lý thanh l i ê n có cực đạo binh khí mà bốn vị cổ đại trí tôn đều là có cực đạo binh khí nhưng vào lúc này một đạo tiếng gầm gừ vang lên diêm la điện chư vị ta trương ra cực đạo binh khí trợ các vị một chút sức lực hy vọng có thể như vậy c h ả m diệt cổ đại trí tôn vừa mới nói xong theo sát lại là một thanh âm vang lên c ử u vĩ thiên hồ nhất tộc nguyện ý xuất động cực đạo binh khí trợ các vị một chút sức lực hai thân ảnh rơi xuống cổ tinh bên trong hai vệ thần quang bắn ra mà ra uy áp kinh khủng tựa như đại đế khôi p h ủ rõ ràng là hai kiện cực đạo binh khí chương một trăm ba mươi lăm cực điểm thăng hoa ba mươi ẩm ẩm hai kiện cực đạo binh khí bay ra b ộ c phát ra hảo quang sáng chói trong n g á y mắt đi vào mộng thiên cổ củng cố vô song trước mặt hai người cầm trong tay cực đạo binh khí cả hai khi tức tùy theo tăng trưởng vờ ơ ima không kém chút nào đối phương dù là đối phương có nhân số ưu thế mậu thiên cổ ba người khí tức vờ ơ ima không hề yếu thậm chí loáng thoáng vượt trên đối phương một kia ba vị đại thành thể chất đối vị bốn vị cổ đại trí tôn ông một hồi đại chiến kinh thiên lập tức bộc phát dù là có nhân số chênh lệch mậu thiên cổ mấy người qnld không có chút nào bất luận cái gì e ngại ngược lại dũng mánh phi thường vô địch cái thế vô song một kiếm diệt cựu thiên lý thanh liên khái quát một tiếng giữa thiên địa b ộ c phát ra vang vọng đất trời tiếng kiếm reo một đạo kiếm khí đột nhiên bắn ra mà ra tựa như trường hà c u â n c u ộ n mà đến bên trong mỗi một sợi kiếm khí đều cực kỳ khủng bố tuyệt thế vô s o n g có kinh người phong mang t u y tiện một đạo kiếm khí đều có thể tướng tinh sông c h ả m diệt ẩm ẩm thiên hoa trí tôn sắc mặt biến hóa trong tay h i ể n hiện một đoá kiểu diễm đoá hoa đây là nàng đế binh ẩm ẩm đoá hoa bay ra quan mang vạn trượng trong nháy mắt tăng vọt trong chốc lát hóa thành một tòa tựa như tinh thần đ o á hoa ngăn ở tự thân trước mặt ba nhờ cả hai đụng vào nhau hủy thiên diệt địa uy năng buộc phát ra hào quang sáng trói lấp lóe mà ra cơ hồ chiếu dọi toàn bộ thiên địa ẩm ẩm tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên thiên hoa trí tôn đế binh kinh hãi trực tiếp bị bước lui lại đến một kiếm lý thanh liên phong khoáng vô biên giống như là triệt để b ù n g ra lại là một đạo kiếm khí trường hà xuyên qua mà đến trùng trùng điệp đ i ệ uy áp trải rộng toàn bộ thiên địa để vô số sinh linh cảm thấy sợ hãi xoạt xoạt đ ó a hoa đế binh tại một lần ngăn ở trước mặt hào quang chói sáng bộc phát lớn như vậy đ ó a hoa đột nhiên xuất hiện một vết n ư ớ c mặc dù không phải rất lớn nhưng lại là cực kỳ lóa mắt một bên khác ba vị trí tôn quấn lên cố vô song cùng mộng thiên cổ ba vị cổ đại trí tôn tăng thêm ba đạo cực đạo binh khí cho dù là bọn họ có cực đạo binh khí cũng chịu đựng không được h u áp ẩm ẩm mộng thiên cổ vừa mới đánh lui một vị cổ đại trí tôn hai đạo công kích liền theo sát mà đến đánh vào trên người hắn kinh khủng uy năng quét sạch ngộng thiên cổ thân hình kinh hãi phát ra một đạo trầm đục bất quá lại ngạnh xinh xinh kháng trụ các ngươi chút thực lực ấy quá yếu ngộng thiên cổ cười lạnh nói thân hình lấp lóe trong nháy mắt đi vào một vị trí tôn trước mặt màu đen huyền quang vân quanh một quyền trực tiếp đánh vào cái này một vị trí tôn trên mặt bình một tiếng cái này một vị trí tôn bay ngược mà ra kinh khủng n ụ c thân lực lượng bộc phát cái này một con quồng thổ máu tươi bắn tung tóe tại tinh không ở trong giết cái này một vị trí tôn trên mặt băng lãnh lập tức bay tới gia nhập chiến trường tinh cả lấy một vị k h á c trí tôn liên thủ đối mộng thiên cổ trấn áp đại thành bá thể cố nhiên cường hãn nhưng là đối mặt với hai vị cổ đại trí tôn liên thủ mộng thiên cổ vẫn là bước lui ra ngoài cùng thổ máu tươi đáng chết thánh thể ngươi làm sao không có ngăn lại tên kia mộng thiên cổ nhịn không được đối cố vô song mắng to một tiếng làm sao cản cố vô song bước lui đế binh đầu đều không có quay tới trực tiếp đối mộng thiên cổ g ầ m thét không có trông thấy hắn ngay tại vội vàng sao hắn cũng nghĩ hỗ trợ nhưng là đối mặt địch nhân nhiều lắm ba kiện đế binh ba vị trí tôn như vậy bọn hắn có đế binh chiến lược vẫn là t r ê n lệch một kiện đế binh cùng một vị trí tôn lúc đầu cổ đại trí tôn cùng đại thành thể chất không kém bao nhiêu bây giờ đối phương còn nhiều thêm những n à y chiến lược bọn hắn có thế ngắn ngủi ngăn lại đã không tệ đây là hai người chiến lược cực kỳ khủng bố thiên tư yêu nghiệt nếu là đổi lại bình thường đại thành thể chất sớm đã bị ba vị trí tôn liên thủ đả thương nặng lúc này trường sinh trí tôn thanh â m truyền đến ngăn chặn bọn hắn ta giải quyết ra hỏa này nhanh chóng liền đến nghe được câu này nhất thời ngẫu tiên cổ ba người hai mắt tỏa sáng lập tức tràn đầy chiến lược các ngươi đam phê vật này đến a ngẫu tiên cổ trong nháy mắt khoa trường vọt thẳng đến một vị trí tôn trên mặt một quyển trực tiếp đánh qua Bình một tiếng. Cái này một vị trí tôn kêu thảm một tiếng, cánh tay trực tiếp Cái này cánh vị kêu bên ị đánh nát, huyết nhục bay tán nục loạn. huyết Một bay b khác trường sinh trí tôn một mực đẻ ép vạn cổ trí tôn đánh dù là vạn cổ trí tôn rất bất phàm có thế buộc phát ra phổ thông đại đế vi năng nhưng là cuối cùng tự chém một đao cùng trường sinh trí tôn không cùng một đẳng cấp trừ phi hắn cực điểm thăng hoa không phải không có một khả năng nhỏ nhoi tính theo thời gian càng ngày càng lâu hắn phần thắng cũng chỉ sẽ càng ngày càng thấp nhìn xem một bên khác bốn vị cổ đại trí tôn cù nd ở không có chiếm cứ ưu thế gì vạn cổ trí tôn có chút nóng n ả y nếu như tại tiếp tục x u ố n giới hắn thật muốn cực điểm thăng hoa nhưng là hắn không nguyện ý a một khi cực điểm thăng hoa kia trả ra đại giới không phải hắn nghĩ tiếp nhận dù là thôn phệ vô số sinh linh sinh mệnh tinh hoa cũng vô pháp bù đắp lại cực điểm thăng hoa cố nhiên cường đại có thế trở lại đ ỉ n h phong nhưng là kia là ngắn ngủi mà lại tác dụng phụ cũng rất lớn một cái không tốt như vậy vẫn là cũng không phải là không thể được mặc dù vạn cổ trí tôn bất phàm một lần cực điểm thăng hoa sẽ không chết nhưng là cũng sẽ thâm thụ trọng thương chém tiếng kiếm r e o vang vọng đất trời kiếm đạo thông thần nối liền trời đất vạn cổ trí tôn không tránh kịp thân thể bị chém thành hai nửa huyết nhục bay tán loạn dù là cấp tốc khôi phục trở về kiếm khí bên trong nguy năng cũng cho hắn mang đến không nhỏ nguy hại、Phúc. vạn cổ trí tôn sắc mặt lập tức trận nhìn xuống dưới tinh thần đ i ệ người ở đâu hắn nhịn không được hướng phía thiên địa hò hét hắn biết tinh thần điện những tên kia tại quan sát đang chờ bọn hắn tiêu hao diêm la điện nhân tài xuất thủ tinh thần điện cổ đại trí tôn cũng muốn xuất thủ chúng sinh trong lòng căng thẳng một cái cấm khu cổ đại trí tôn đều đã cùng diêm la điện người đánh thành dạng này nếu là tại có một cái cấm khu gia nhập chiến cuộc thế cục lập tức sẽ cải biến nhưng mà ngoài dự liệu tinh thần giới không có tin tức gì chuyển tới y ê n tĩnh t h ư ợ n như trốn không người không ai đáp lại vạn cổ trí tôn lập tức minh bạch bọ n g ư ờ i bắt ve hoàng tước tại hậu bọn gia hỏa này tại đ ư ờ n g hoàng tước tên đáng chết vạn cổ trí tôn trong lòng mắng to nhưng là hắn cu n ở l z không có đường lui lộ ra buộc phát ra một đạo khí thế khủng bố cái này một cỗ khí tức quét sạch thiên địa bao phủ toàn bộ vũ trụ vạn đạo tại rên rỉ phảng phất có được vô song đế giả trở về cực điểm thăng hoa đã không có đường lui vạn cổ trí tôn cuối cùng lựa chọn hắn không muốn chọn nhất con đường c h ư n một trăm ba mươi sáu vạn cổ trí tôn vẫn lạc bốn mươi lui không thể lui vạn cổ trí tôn cuối cùng lựa chọn cực điểm thăng hoa khí tức của hắn tại kéo lên trong nháy mắt đạt đến đỉnh cao nhất tách ra h à o quang bất hủ vào thời khắc ấy đã từng vạn cổ đại đế trở lại nhân gian cái thế uy áp quét sạch thiên địa vũ trụ đều đang run sợ sao trời giống như là pháo trúc nhao nổ tung hóa thành trói mắt nhất diễm hỏa giống như là để ăn mừng vạn cổ đại đế tái hiện ta đã trở lại đ ỉ n h phong vạn cổ trí tôn gầm thét một tiếng trong tay đen nhánh trường thương vang r ộ i k e n k e n tựa như một đạo màu đen chân long gầm thét cho dù ngươi trở lại đ ỉ n h phong cu n ở dê khó thoát khỏi cái chết trường sinh trí tôn sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào phảng phất vạn cổ trí tôn trở lại đ ỉ n h phong trong mắt hắn cũng không tính chuyện đại sự gì hôm nay ngươi đoạn ta con đường hủy ta t r ă m va n ở năm lưu đồ dù là ta tại sáng trói ở trong tiêu tán cũng muốn đưa ngươi kéo vào địa ngục đem diêm la điện xóa đi trong nhân thế này đây hết thể hết thạy đều là ngươi trơ ép. vạn cổ trí tôn toàn thân khí tức khí phát, bộc đại đế ạ tại đạp Vạn đại o toàn đều được đ phất một nát trụ. dên phản có cước cổ Ấm Ấm. bộ vũ trở lại nhân gian kinh khủng uy áp lan tràn thế gian chúng sinh ngạt thở tại loại này chờ m u ộ n bầu không khí ở trong rút n g dày không có một tia chờ mong hắc thương xuyên qua thương ra như rồng một chút xíu quang mang lấp lóe phảng phất thế gian là sắc bén nhất c h i v ợ t có thể xuyên qua hết thảy hủy diệt hết thảy trở lại đỉnh phong vạn cổ trí tôn không thể nghi ngờ là cực kỳ cường đại cho dù là trường sinh trí tôn cũng muốn thận trọng đối đãi bởi vì cái này cảnh giới cùng hắn ở vào giống nhau cấp độ đều là trí tôn cử đầu ầm ầm kiếm khí thông thần trói mắt trường hà sông ngang mà ra giống như là dậy sóng trường hà từ trên trời giang xuống hủy diệt cùng một chỗ mang theo khó có thể tưởng tượng uy năng giáng lâm ba nhờ cả hai đụng vào nhau tựa như thế gian kinh khủng nhất va chạm lan tràn mà ra dư ba để một cái tinh vực trong nháy mắt hóa thành m ộ t mịn chân chính đế chiến hai tôn cự đầu trí tôn tại trinh chiến ba nhờ dư ba lan tràn hai người thân hình cấp tốc về sau rút lui giống như là cân sức ngang tải không phân sàn sàn nhau giết cực điểm thăng hoa vạn cổ trí tôn biết mình đã không có đường lui mà lại con đường đã hết đã không có cơ hội đang hướng phía phía trước đi biết mình sinh mệnh không đúng vạn cổ trí tôn nghị thoáng hết thảy chỉ muốn dự định trường sinh trí tôn xuống dưới hết t h ả đều là bởi vì cái này người hết t h ả đều là bởi vì diêm la điện đều là bởi vì bọn gia hỏa này mới đưa hắn bước đến trình độ này hắn muốn để bọn gia hỏa này cùng hắn hết t h ả vớt lạc hết t h ả xuống dưới người một khi nghĩ thoáng sẽ buộc phát ra cực kỳ khủng bố huy năng hắc thương như rồng điểm điểm hàn quang nở rộ trường sinh trí tôn bả vai bị xuyên thủng máu tươi lan tràn ra kiếm khí như ánh sáng vạn cổ trí tôn lồng ngực hiện hiện một đạo vết kiếm theo sát máu tươi bắn tung toé mà ra chỉ là dù là có thương thế như vậy vạn cổ trí tôn cũng làm làm nhìn không thấy phảng phất không có cảm giác giống như là giả hướng phía trường sinh trí tôn điên cuồng công kích đối mặt với vạn cổ trí tôn giống như c u ồ n g phong bạo vũ chiến đấu trường sinh trí tôn bị ép vào hạ phong ẩm ẩm lại là một thương trường sinh trí tôn cánh tay trực tiếp nổ tung huyết n ụ c bay tán loạn không thể không nói vạn cổ trí tôn vẫn là cực kỳ cường đại cùng là cự đầu trí tôn lực lượng không thể so với trường sinh trí tôn kém bao nhiêu x o á t x o á t trường sinh trí tôn ngăn trở vạn cổ trí tôn công kích lập tức một cước quét ngang mà lại một cước đá trên ngực vạn cổ trí tôn còn chưa đủ vạn cổ trí tôn cố nén đau đớn bỏ qua trường thương màu đen song q u y ề n tựa như giống như cuồng phong bạo vũ hướng phía trường sinh trí tôn nghiền ép mà tới h i u trường sinh trí tôn thân hình buộc phát ra một vệ thần quang vờ ơ y ma thời gian ngắn đem vạn cổ trí tôn trực tiếp b ớ c lui người xác thực rất lợi hại a có thể đem ta bước đến loại trình độ này bất quá cũng kém không nhiều kết thúc trường sinh thiên thuật trường sinh trí tôn gầm thét một tiếng k h í tức vờ ờ y ma kéo lên đây là một cái khó có thể tin sự t ì n h hắn chỗ cấp độ trên cơ bản xem như trí tôn mức cực hạn mà bây giờ hắn đã còn tại tăng lên trường sinh thiên thuật trường sinh trí tôn bí thuật đây là hắn nhìn r a nhục thân chi bí sáng tạo bí thuật có thể trong nháy mắt buộc phát ra gấp năm lần chiến lược vô luận là linh hải vẫn là nhục thân toàn phương diện tăng lên một khi thi triển sẽ bước vào một cái tầng thứ cao hơn ẩm ẩm thiên địa dung chuyển vạn đạo diên d ị giống như là cái nào đó vô sòng tồn tại khôi phục khí tức kinh người thậm chí ngay cả vạn cổ trí tôn đều đ è xuống đây là bí thuật gì vạn cổ trí tôn mở to hai mắt đặt tới bọn hắn loại trình độ này muốn tăng lên tự thân chiến l ự c kỳ thật mười phần gian nan thậm chí khó mà làm được mà bây giờ trường sinh trí tôn vợ ơ y ma làm được hán tử trường sinh trí tôn khí tức ở trong cảm nhận được á p bách thậm chí tràn đầy nguy hiểm chết trường sinh trí tôn giết ra tăng lên gấp năm lần chiến lược ngươi lúc này cái thế vô song có quét ngang cùng nhau h uy thế cho dù là vạn cổ trí tôn đều trực tiếp bị áp bách muốn gặp được tầng thứ cao hơn tồn tại đây cũng không phải là chân tiên nhưng lại có vạn cổ trí tôn không cách nào chống lại h uy thế ẩm ẩm trường sinh trí tôn cường hoành vô song trong chốc lát đi vào vạn cổ trí tôn trước mặt một quyền đánh ra vạn cổ trí tôn lồng ngực trực tiếp nổ nát vụn huyết nhục bay tán loạn lan tràn ra trường sinh trí tôn càng đánh càng hăng tốc độ qnz càng lúc càng nhanh trước đó tình cảnh tựa hồ đổi vạn cổ trí tôn bị trường sinh trí tôn giống như c u ồ n g phong bạo vũ công kích đánh thở không khẩu khí tới quá mức hít thở không thông để hắn đều không thể chống lại phải biết hắn đã trở lại đại đế đạo quả đã là vị kêu ba nhờ vạn cổ trí tôn trực tiếp bị một quyền đánh nát huyết nhục bay tán loạn thảm trạng thê lương sau một khắc vạn cổ trí tôn thân hình khôi phục tựa như chó giữ một chút hướng thẳng đến trường sinh trí tôn đánh tới trường sinh bất diệt một đạo kiếm minh là vang vọng đất trời theo sát chói m ắ t đến cực hạn cực kiếm ẩm tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên vũ trụ đều đang run sợ sau đó vạn cổ trí tôn g i ế t ra trên thân mình đầy thương tích nhưng là ánh mả tỉn trụy hển rất kiên định sắc ý sôi trào hướng phía trường sinh trí tôn đánh tới ẩm ẩm lại là một đạo kiếm khí vạn cổ trí tôn trực tiếp bị chặt thành hai nửa mà vạn cổ trí tôn cũng không hề từ bỏ sau đó vòng đi vòng lại cả hai không ngừng tại va chạm nhưng là mỗi một lần đều là vạn cổ trí tôn ăn thiệt thòi kết thúc theo trường sinh trí tôn một đạo lạnh lùng âm thanh vạn cổ trí tôn nhục thân triệt để bị đập diệt đồng thời thần hồn bị một đạo tuyệt thế vô song kiếm khí c h ả m diệt nhất thời thiên điệu dung chuyển thiên điệu đồng bi huyết vũ nghiêng mà xuống bao trùm tất cả sao trời vạn cổ trí tôn vẫn lạc đông đảo cường giả tim đập nhanh đặc biệt là vạn cổ sơn cực kỳ cổ đại trí tôn sắc mặt đại biến trong mắt dần dần để lộ ra một vòng sợ hãi chương một trăm ba mươi bảy tinh thần giới động thủ năm mười đây không có khả năng cực điểm thăng hoa vạn cổ trí tôn làm sao lại thua thiên hoa trí tôn giống như là gặp quỷ có chút điên kêu to thanh âm trói thai giống như là móng tay s ẹ t qua pha lê cực kỳ không thoải mái nàng không thể tin được điểm mà bây giờ vạn cổ đại đế lại bị người chém giết dù là đối phương cũng là một tôn đại đế thiên hoa trí tôn đều có chút không thể tin được vạn cổ trí tôn chết rồi trường sinh trí tôn thật mạnh thậm chí ngay cả trở lại đỉnh phong vạn cổ trí tôn đều có thể chém giết đây là thực lực cỡ nào dù là đặt ở đại đế bên trong cu n dê tuyệt đối là người nổi bật khó có thể tưởng tượng thực lực may mà chúng ta có trường sinh trí tôn nếu không cổ đại trí tôn xuất thế huyết tẩy thiên địa đem không người có thế cản quá tốt rồi lại là một tôn cổ đại trí tôn vẫn lạc lần này những n à y cổ đại trí tôn hẳn là e ngại đi thiên địa chúng sinh hoan hô đối với bọn hắn mà nói cổ đại trí tôn chết liền không thể tốt hơn bởi vì bọn hắn không muốn trở thành những n à y cổ đại trí tôn năng lượng chiến thần trí tôn trực tiếp thôn vệ ước vạn sinh linh hình tượng rõ mồn một trước mắt bọn hắn không muốn trở thành đương thời chiến thần trí tôn thôn vệ sinh linh một thành viên trong số đó cho dù là sâu kiến cũng có được dục vọng cầu sinh huống chi là người đâu tinh thần giới chúng ta còn muốn hay không xuất thủ chân long trí tôn sắc mặt nghiêm túc có chút kiêng kỵ nhìn xem tắm gội lấy trí tôn máu cái thế vô sòng trường sinh trí tôn ngay cả cực điểm thăng hoa trở lại đỉnh phong vạn cổ trí tôn đều chết tại trong tay của người này người này thực lực khó có thể tưởng tượng cho dù là hắn cực điểm thăng hoa cũng không phải đối thủ của đối phương không phải địch dù sao hắn so vạn cổ trí tôn yếu nhiều nếu là hắn gặp được trường sinh trí tôn đ o á n chừng sẽ chết càng nhanh việc này nếu không coi như xong thiên ma trí tôn do dự một chút có chút trong lòng run sợ hắn vốn là tính may mắn trở thành đại đế cũng không như đang ngồi bất luận một vị nào trí tôn c h i ế n l ư ợ c đặt ở cổ đại t r í tôn cùng đại đế ở trong đều là hạng c h ố t tồn tại. Muốn hắn khi dễ một chút chuẩn đế cái gì, có lẽ còn có thể làm một chút. Nếu là gặp được trường sinh t r í tôn loại này n g o n nhân, thiên ma t r í tôn có chút sợ, mà lại hắn là cực kỳ tiết mệnh người, nếu có nguy hiểm gì, hắn tuyệt đối sẽ không dính líu. trước đó là nhìn xem nhiều như vậy cổ đại t r í tôn liên thủ, hẳn là sẽ không lật thuyền, dù sao tinh thần t r í tôn cùng vạn cổ t r í tôn đều là cực kỳ cường hãn tồn tại. bọn hắn liên thủ đối phó một cái diêm la điện là không đáng kể ai biết diêm la điện đồ sắt g i ế t ra một vị trường sinh trí tôn chính là chân chính không thiếu sót đại đế không nói thực lực qnd mạnh mẽ đến mức đáng sợ nếu là hắn đi ra tất nhiên không phải là đối thủ của trường sinh trí tôn trừ cái đó ra diêm la điện còn có một vị diêm vương lúc trước hắn cùng độ kiếp thiên tôn được chứng kiến trong n g á y mắt sắt na phương hoa tốc độ thời gian trôi qua r a tốc vô số lần kém chút đem hắn cùng độ kiếp trí tôn đều trôn vùi hiện tại diêm vương còn không có xuất thủ diêm la điện mấy vị động thủ đều đã chém giết hai vị trí tôn nếu như bọn hắn không nhúng tay vào vạn cổ sơn mấy vị kia trí tôn đoán chừng qnz khó thoát khỏi cái chết trường sinh trí tôn quá mạnh không cách nào chống lại không được tinh thần trí tôn hừ lạnh một tiếng lạnh giọng nói ra đây là một cái cơ hội tốt vạn cổ sơn những tên hướng kia đã tiêu hao trường sinh trí tôn dù là hắn hiện tại chém giết vạn cổ trí tôn đoán chừng tự thân cũng nhận đả thương nặng mà lại kia ba tôn đại thành thể chất trên thân cũng có được không ít thương thế chúng ta nếu là xuất thủ tất nhiên có thể đem bọn giá hỏa này chém giết sạch sẽ một tôn không thiếu sót đại đế sinh mệnh tinh hoa còn có ba tôn đại thành thể chất sinh mệnh tinh hoa chẳng lẽ các ngươi liền không muốn nếu như chúng ta hấp thu mấy người kia sinh mệnh tinh hoa thực lực trở lại đỉnh phong cũng không phải không có khả năng thậm chí đều không cần cực điểm thăng hoa chúng ta liền có đỉnh phong cảnh giới thực lực vạn cổ sơn trí tôn thật vất và đem diêm la điện người đạ thường thật sự là bọn hắn thu lưới cơ hội tinh thần trí tôn làm sao lại từ bỏ nhưng là diêm la điện diêm vương còn không có xuất thủ thiên ma trí tôn vẫn còn có chút kiên kỵ ngày xưa thần thuật rõ mồn một trước mắt giống như là vết sẹo nhắc nhở lấy hắn diêm la điện còn có một vị nhân vật tuyệt thế dù là không mạnh bằng trường sinh trí tôn nhưng là không thể so với trường sinh trí tôn yếu bọn hắn nếu là xuất thủ khó mà chống đỡ đừng nói đương hoàng tước có lẽ sẽ trở thành hoàng t ư ớ c trong mắt bọ ngựa diêm vương cho dù cường đại qnz sẽ không cường đại đến nơi đó bên ngoài còn có bốn vị cổ đại trí tôn chúng ta nếu là xuất thủ liên thủ những người này đủ để đem ngăn trở hủy diệt diêm la điện tinh thần trí tôn ngữ khí rất kiên định không cách nào nghịch chuyển không cách nào sửa đổi thiên ma ngươi nếu là không nguyện ý có thể tại tinh thần giới bên trong ngủ say tinh thần trí tôn nhìn thoáng qua thiên ma trí tôn giá hỏa này tham sống sợ chết hắn là biết đến ta đi thiên ma trí tôn cắn răng trầm giọng nói hắn mặc dù rất muốn cự tuyệt nhưng là vừa nghĩ tới thành công có thể được đến sinh mệnh tinh khí quyết tâm trong lòng lập tức đáp ứng mà lại tinh thần trí tôn nói cũng không sai chín vị cổ đại trí tôn động thủ còn không diệt được diêm la điện dù là tại thêm một cái diêm vương cú nd ở không có khả năng động thủ tinh thần trí tôn hừ lạnh một tiếng vừa mới nói xong sau một khắc năm đạo kinh khủng uy áp từ tinh thần giới truyền đến mênh mông khí tức gáp bách toàn bộ thiên địa Thiên địa chúng sinh địa vạn ì đó đ tuyệt vọng. 5 vị cổ i trí t ô cổ h chúng hắn ẳ n muốn Bọn vọng, g giải lẽ trời muốn diệt chúng ta? Bọn hắn tuyệt vọng mới giải quyết mới c vị cổ đại trí tôn bây giờ lại hiện có xuất vẫn ị trí tôn. Cái này thật sự là có chút không hợp thói thưởng. Vạn cổ trí tôn không này Vạn Cái có cổ là hợp sự v lạc vừa mới dâng lên hy vọng trong nháy mắt bị tinh thần điện bọn người dập tắt trước hết giết đại thành thể chất tinh thần trí tôn gầm thét nói nhất thời năm vị trí tôn trước tiên xuất thủ đồng thời thiên hoa trí tôn những người kêu biết được về sau phảng phất tâm hữu linh tê hướng phía ngộng thiên cổ quét sạch mà đi ngộng thiên cổ lập tức sắc mặt đại biến mắng to nói ra các ngươi có phải hay không nhìn ta dễ khi dễ thánh thể không giết tới giết ta mẹ nó cái này trực tiếp nhắm ngay hắn không phải là cho thấy hắn tương đối tốt giải quyết sao chương một trăm ba mươi tám cường thế vô địch nao g thương một bàn tay đập chín vị cổ đại trí tôn đồng thời xuất thủ kia là uy thế cỡ nào hạo đáng thần thuật ba động hạo đảng đại đạo pháp tắc cơ hồ đem toàn bộ thiên địa đều nghiền ép sạch sẽ mà xem như trực diện những này uy thế mộng thiên cổ sắc mặt khó coi đến cực hạn bởi vì loại uy thế này quá mức cường đại cho dù là hắn cũng khó có thể chống lại đại thành bá thể chống lại đại đế không giả nhục thể vô song không giả nhưng là muốn chống lại chín vị cổ đại trí tôn vậy thì có chút miễn cưỡng ba mươi lăm là thiên đạo tông phong trần mắt thấy tinh không bên ngoài phát sinh thời điểm đối bên cạnh ngao thương nói ra bọn gia hỏa này rốt cục bỏ được vào sân ngao thương tốc độ giải quyết bọn gia hỏa này một tên cũng không để lại rõ ngao thương điểm mang ư ơ i đầu mà hậu thân hình biến mất tại nguyên chỗ tinh thần giới cổ đại trí tôn đã ra trận cũng không biết còn lại cấm khu trí tôn có thể hay không vào sân phong trần tự lẩm bẩm tinh thần giới xuất thủ kia là đoán chức ở trong chỉ là còn lại cấm khu có thể hay không đậu thủ phong trần cũng không biết hắn đang chờ bọn gia hỏa này đậu thủ ba mươi mốt giống đột nhiên một đạo tiếng long ngâm vang lên theo sát một con to lớn long c h ả o từ cổ tinh ở trong nô r a to lớn vô cùng cử thế vô song bốn phía còn quấn thần quang phát tác có vô cùng kinh khủng uy năng vê a n g long c h ả o nhất cử đập diện chín đại trí tôn liên thủ thần thông không thể tiến thêm một bước giống như là chụp chết một con môi cực kỳ đơn giản người nào thiên hoa trí tôn bọn hắn đều mập b ớ c đây cũng là vị kia tràn dê lẽ lại còn là diêm la điện người、Ấm、ẩm ẩm ngao thương t ử giữa hư không chân đạp hư không giống như là dẫm lên toàn bộ thiên địa mang theo một cỗ khí thôn tinh hà cái thế vô song ba khí hắn đứng ở nơi đó trực tiếp liền trở thành vô số sinh linh tiêu điểm cũng đã trở thành thiên địa này duy nhất quan mang kinh khủng uy áp lan tràn cho dù là trường sinh trí tôn cu n ở z kém xa tít tắp lại là một tôn đại đế lu cờ na h o đại đế trở nên nhiều như vậy không phải một thế chỉ có thể xuất hiện một cái đại đế không phải đại đế không thể ngủ say thiên ma trí tôn triệt để bị dọa sợ làm sao có chạy đến một vị đại đế à, diêm la điện nội tỉnh có khủng bố như vậy đại đế giống như là không cần tiền một tôn lại một tôn đi ra cái này khiến hắn triệt để mở ộ bức chân long trí tôn khí tức của hắn làm sao cùng ngươi như thế tương tự chẳng lẽ cái này một vị là tộc nhân của ngươi đ ộ kiếp thiên tôn nhìn về phía chân long trí tôn hỏi ngao thương khí tức bọn hắn quá quen thuộc cùng chân long trí tôn rất tương tự chỉ bất quá so chân long trí tôn phải cường đại rất nhiều hắn đúng là long tộc bất quá hắn huyết mạch so ta phải mạnh mẽ hơn nhiều chân long trí tôn do dự một chút thấp giọng nói h ắ n t ừ trên thân ngao thương cảm nhận được một chút cảm giác quen thuộc đây là huyết mạch lực lượng chỉ là ngao thương huyết mạch so với hắn mạnh hơn nhiều trực diện ngao thương hắn liền có thể cảm giác được một khấu ngạt thở cảm giác c á c bách đây là huyết mạch gáp chế thật giống như cấp thấp t r ù n g tộc trực diện cao đẳng t r ù n g tộc người nào tinh thần trí tôn k h ẽ quát một tiếng trong mắt tràn đầy ngưng trọng ngao thương mang cho hắn uy hiếp rất lớn xa xa so trường sinh trí tôn còn một lớn diêm la điện ngao thương người giết các ngươi ngao thương đi vào ngộng thiên cổ đám người trước mặt cư cao lâm hạ nhìn xem đám người còn tốt ngươi xuất hiện không phải ta liền thật nguy hiểm ngộng thiên cổ thở dài một hơi vừa mới một màn kia nếu như bị công kích đến dù là không chết cũng muốn đả thương nặng ngươi không phải diêm la điện diêm vương tinh thần trí tôn nhúng mày hắn lúc đầu coi là ngao thương là diêm la điện diêm vương dù sao vô luận là từ khí tức vẫn là thực lực mà nói ngao thương nhìn đều muốn mạnh hơn trường sinh trí tôn rất nhiều không phải ngao thương giản nói ý giật mình lời này vừa nói ra thiên địa chấn động vô số sinh linh cảm thấy giật mình cái này một vị vờ ơ、e. y ma cũng không phải diêm la điện diêm vương đến tột cùng thực lực cỡ nào vờ ơ、e. y ma có thể để cho hai vị đại đế khuất phục long ngạo thiên những người kia nếu là biết diêm la điện có nhiều như vậy đại đế đoán chừng muốn bị h ù chết đoán chừng cũng không dám đối diêm la điện đ ộ n g thủ quá kinh khủng hai tôn đại đế ba tôn đại thành thể chất còn có một vị thần bí khó lường diêm vương cái này diêm la điện thực lực đủ để quét ngang toàn bộ thương la n giới g khó trách diêm la điện dám như thế không kiêng nể gì cả nếu là ta có thực lực như vậy ta cũng dám không kiêng nể gì cả quá kinh khủng không nghĩ tới a lại còn có một tôn đại đế trận này chuyển đến dịch nhìn muốn kết thúc có chu tờ khó a chúng sinh đều bị hù dọa giống như là nghe được không thể tưởng tượng nổi sự tình há to miệng chậm c h ạ m không thể bình tĩnh dù sao đây cũng là một tôn đại đế à mà lại diêm la điện diêm vương còn không có ra điều này đại biểu lấy diêm la điện khả năng có ba tôn đại đế không thiếu sót đại đế cùng c ổ đại trí tôn là không giống bọn hắn thực lực cường đại cơ hồ có thể nói vô địch thiên hạ trừ phi là ngang nhau cảnh giới nếu như là thấp hơn đại đế cảnh giới kia là khó có thể tưởng tượng tranh l ệ n h có thể bị đại đế tù y ý hủy diệt thái nhất thánh chủ nếu là biết diêm la điện có thực lư cờ thế na y đoán chừng cũng không dám đối diêm la điện động thủ thiên cơ lão nhân thở dài một hơi cái này diêm la điện cường giả nhiều lắm nhiều để cho người ta tuyệt vọng ba mươi tám người thân là long tộc vì sao muốn gia nhập diêm la điện trợ trụ vi ngược chân long trí tôn do dự một chút hướng phía ngao thương khẽ quát một tiếng hả nghe nói như thế ngao thương sắc mặt lập tức nghiêm túc một cái tay g i ò xét quá khứ l ạ n h giọng nói ra một đầu tạp huyết long tộc cũng dám trước mặt ta làm cản hắn là không thể chịu đ ự n g được một cái tạp huyết long tộc cũng dám tại hắn cái này một vị thuần huyết chân long trước mặt phách lối khó có thể tin không thể chịu đ ự n g được ầm ầm kinh thiên cự thủ hành độ hư không trong chớp mắt đi vào chân long trí tôn trên không một bàn tay trực tiếp đánh ra nơi này không phải ngươi có thế dương oai địa phương tinh thần trí tôn sắc mặt lập tức đen xuống dưới trong tay nô ra tựa hồ muốn ngăn cản ngao thường công kích n g a o thương nôn một chữ đại thủ quét ngang mà ra trực tiếp đập diệt tinh thần trí tôn công kích theo sát một bàn tay đập diệt chân long trí tôn bình một tiếng chân long trí tôn bị một bàn tay xếp thành huyết vụ tính cả lấy thần hồn hóa thành m ộ t mịn biến mất tại thiên địa ở trong ẩm ẩm thiên địa khóc lóc đau khổ trí tôn vẫn lại là một vị trí tôn vẫn lạc chỉ là đám người hoàn mỹ để ý tới những n à y khiếp sợ nhìn xem tinh không há to miệng chờ mặc chương một trăm ba mươi chín giết trí tôn như giết gà bảy mươi theo chân long trí tôn nhẹ nhõm vẫn lạc toàn bộ vũ trụ đều trầm mặc mắt thấy cuộc chiến đấu này các cường giả thấp hơn không nói gì một vị cổ đại trí tôn vờ ơ y ma tựa như con kiến nhẹ nhõm bị trục chết bọn hắn chưa hề nghĩ tới cổ đại trí tôn vờ ơ y ma vẫn lạc như thế nhẹ nhõm thậm chí từ xưa đến nay không có vị kia trí tôn chết nhẹ nhàng như vậy cho dù là chiến thắng trí tôn thời điểm chết tối thiểu còn cùng trường sinh trí tôn đại chiến một đoạn thời gian thậm chí cực điểm thăng hoa mà chân long trí tôn nói chỉ là một câu ngay cả cực điểm thăng hoa cơ hội đều không có trực tiếp bị trục chết chết quá dễ dàng chết quá nhanh để đám người có chút hoảng hốt khi nào trí tôn như thế yếu đuối đây là quái vật gì a giết trí tôn như giết gà cái này chân long trí tôn đoán chừng là bi thảm nhất trí tôn một bàn tay bị người trục chết mà lại không có chút nào năng lực phản kháng chân long trí tôn cũng không yếu làm long tộc chứng đạo tồn tại thực lực của hắn tại đại đế ở trong cũng là cực kỳ cường hãn tồn tại dù là tự chém một đao cũng không nên yếu ớt như vậy mới đúng không phải chân long trí tôn quá yếu mà là ngao thương quá mạnh ngao thương nhìn như cũng là đại đế cảnh giới nhưng là chiến lược tựa hồ cùng còn lại đại đế không cùng một đẳng cấp thật sự là kinh khủng chiến lược diêm la điện đến tột cùng còn có bao nhiêu quái vật à, ngao thương trí tôn đều mạnh như vậy diêm la điện phía sau diêm vương mạnh bao nhiêu mạnh cỡ nào không biết nhưng là diêm vương đã từng kém chút trong nháy mắt đ ỉ hệ tờ hai vị cổ đại trí tôn chân long trí tôn chết quá hoan uổng mà lại chết quá rung động để thiên địa chúng sinh đều cảm nhận được tựa như giống như nằm mơ lu cơ na ho trí tôn như thế yếu đuối cổ đại trí tôn dù là tự chém một đao thực lực qnz sẽ không quá yếu cũng có được quét ngang thế giới thực lực nhưng là hiện tại đối mặt với ngao thương trí tôn tựa hồ không chịu nổi một kích cái này khiến tất cả mọi người trợn tròn mắt đây là thực lực gì vợ ơ ý ma có thể làm được như thế ngao thương quả nhiên là một cái đổ biến thái a ngộng thiên cổ miệng kéo ra hắn biết hắn cái này đồng bạn vô cùng cường đại chính là thuần huyết chân long có được cực kỳ khủng bố chiến lược nhưng là hắn không nghĩ tới ngao thương thực lực có thế đạt tới loại trình độ này một bàn tay đập diệt một vị trí tôn đây là mẹ nó cái gì chiến lược thất thần làm gì tôn thượng mệnh lệnh đang ngồi trí tôn toàn g i ế t dám trêu chọc diêm la điện người vô luận là thực lực gì thân phận gì đều phải chết ngao thương k h ẽ quát một tiếng tại một lần xuất thủ lần này trực tiếp thẳng hướng vạn cổ sơn một vị trí tôn tốt giết nghe được lời nói này ngộng thiên cổ mấy người lập tức kích động nguyên bản có chút nhỏ yếu khí tức lập tức lại kéo lên một lần nữa trở lại trước đó trạng thái đ ỉ n h phong ầm ầm nhìn thấy ngao thương còn tới vạn cổ sơn còn lại trí tôn vội vàng tránh đi kiến thức đến chân long trí tôn thảm án bọn hắn không muốn cùng lấy thằng xui xẻo này trực tiếp v ẫ lạc các ngươi nhìn thấy còn lại nhao nhao tránh đi vị kia bị để mắt tới vạn cổ sơn trí tôn có chút tuyệt vọng cực điểm thăng hoa không có chút nào cân nhở hả cờ cái này một vị trí tôn trực tiếp lựa chọn cực điểm thăng hoa thực lực trở lại phá vỡ trở lại đại đế chi tư người giết không chết vị này trí tôn gầm thét một tiếng trên đầu treo một đạo đế binh hôn đột khí b u n g xuống mang theo uy thế kinh người c ư ờ n g đại uy áp quét sạch toàn bộ thiên địa để đám người cảm thấy rung động cái này một vị trí tôn khí thế hung, hung. Vì thế cường đại phảng phất thật có có thể chống lại ngao thương phong thái phảng phất có được ngày xưa đại đế phong thái ầm ầm ngao thương nhìn cũng không nhìn một bàn tay đánh tới bình một tiếng cái này một vị trí tôn tính cả đế binh trực tiếp bị trục chết đế binh hóa thành vô số mảnh vỡ hướng phía giữa thiên địa bắn ra mà cái này một vị trí tôn thảm mắt nhận thấy đi theo chân long trí tôn trực tiếp bị trục chết chân long trí tôn là không có thời gian cực điểm thăng hoa mà cái này một vị cực điểm thăng hoa đều trực tiếp bị trục chết h i u thiên ma trí tôn nghĩ đều không có trực tiếp đường chạy mẹ nó đại đế đều bị trục chết hắn không cách nào tưởng tượng cái này ngao thương là thực lực gì nếu như là cổ đại trí tôn bị trục chết coi như xong tối thiểu cổ đại trí tôn là không bằng đại đế mặc dù thực lực cũng rất cường đại nhưng là cùng đại đế so ra vẫn là không kém mà bây giờ cái này một vị đều cực điểm thăng hoa trở lại đại đế đạo quả vẫn là bị ngao thương trục chết bởi vậy có thể thấy được ngao thương có tùy ý diện sát đại đế thực lực làm ở đây yếu nhất trí tôn thiên ma trí tôn cảm giác sâu sắc nguy hiểm trực tiếp đường chạy ẩm ẩm hai vị trí tôn vẫn lạc thiên địa khóc lóc đau khổ đại đạo chấn động tại v ô ngần trên không trung nghĩ phát sinh động đất có chấn động kịch liệt chuyển đến thậm chí có một sởi khí tức từ chỗ cao chuyển đến cái này một sởi khí tức rất quái lạ nhưng lại có một cỗ siêu nhiên thoát tục khí tức chỉ bất quá bởi vì ngao thương mang tới rung động quá lớn cũng không có quá nhiều người chú ý chuyện phía trên chúng ta liên thủ chưa hẳn không thể chống đối g i a hỏa này cùng tiến lên tinh thần trí tôn có chút không c a m lòng hắn không tin trên đời này thật có như thế nghịch thiên người hắn cũng không tin bọn hắn đang ngồi trí tôn nhiều như vậy sẽ không chống lại được một cái diêm la điện mấy vị trí tôn nghe được nàng lời nói này nhao nhao lưu lại ngoại trừ thiên ma trí tôn còn lại năm vị trí tôn toàn bộ lưu lại g i năm vị trí tôn buộc phát ra kinh khủng u y năng riêng phần mi nhờ đế binh cũng là phát huy đến cực hạn cường đại h uy năng còn tới hướng phía ngộng thiên của bọn hắn nghiền ép mà đi sâu kiến dây r i a ngao thương hừ lạnh một tiếng lại một cái tắt đánh qua khó có thể tưởng tượng h uy năng bộc phát sáu vị trí tôn cùng s a u cái đế binh bạo phát đi ra h uy năng ngạnh sinh sinh bị ngao thương đánh tan không cách nào chống lại không cách nào ngăn cản nhất thời sáu vị trí tôn tuyệt vọng đây là mẹ nó bộ dáng gì quái vật dạng gì yêu nghiệt sau một khắc lại một cái tắt đánh tới lần này vạn cổ sơn hai vị trí tôn triệt để bị trục chết cực điểm thăng hoa đều không có cơ hội tại hai vị trí tôn sau khi ngã xuống vạn cổ sơn sáu vị trí tôn ngạnh s i n h s i n h bị diêm la điện g i ế t chỉ còn lại một vị trí tôn đó chính là thiên hoa trí tôn đông đảo trí tôn sợ hãi cho dù là tinh thần trí tôn cũng là như thế ngao thương thực lực quá mạnh giết trí tôn như giết gà, dễ như trở bàn tay vô cùng đơn giản nhẹ nhõm để bọn hắn tuyệt vọng bọn hắn những n à y uy chấn một thế trí tôn trước mặt ngao thương thật giống như mẹ nó sâu kiến tắt qua một cái chính là một tôn trí tôn vẫn lạc chương một trăm bốn mươi diêm la điện không cần phế vật tám mươi thiên địa chấn động thiên địa đồng bi lại là hai tôn trí tôn vẫn lạc huyết vũ nghiêng bản mà xuống lan tràn đến vũ trụ b ố n phía quá mức rung động hôm nay vẫn lạc trí tôn nhiều lắm đặc biệt là tại ngao thương sau khi đi ra trường sinh trí tôn cùng ba tôn đại thành thể chất đại chiến lâu như vậy mới chu s á t một vị hai vị trí tôn mà ngao thương vừa xuất hiện trực tiếp chụp chết bốn tôn trí tôn trực tiếp để còn lại cổ đại trí tôn cảm thấy sợ hãi cùng sợ hãi loại cảm giác này bọn hắn đều đã quên chỉ từ trở thành đại đế về sau cho dù là tự chém một đao c u n l d không có bực này cảm xúc bởi vì bọn hắn đã đứng tại thương lan giới đỉnh điểm trên cơ bản không có đồ vật có thể để cho bọn hắn tuyệt vọng cho dù là không thiếu sót đại đế bọn hắn cũng có thể chống lại cùng lắm thì cực điểm thăng hoa chưa có hẳn không ẩm ẩm thiên điệu dung chuyển v ô ngẩn tinh không phía trên phảng phất tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất không ngừng dung chuyển thậm chí ngàn vạn đại đạo đều đã xuất hiện tựa hồ muốn mất mở phảng phất có thứ gì từ chỗ sâu ở trong ra từng sợi bạch quang như ẩn như hiện xuất hiện tại vô ngần không chung bên trong những này bạch quang khí tức rất đặc thù có siêu nhiên thoát tục cảm giác phảng phất hấp thu những này bạch quang liền có thể siêu thoát vô ngần tinh không còn tại dị biến bất quá tạm thời còn không có phát giác ẩm ẩm ngao thương dẫn theo đám người giết tới các loại bí thuật thần thông bắn ra lập tức để tinh thần trí tôn bọn hắn sắc mặt đại biến bất quá kiêng kỵ nhất vẫn là ngao thương trường sinh trí tôn mặc dù cường đại nhưng là nếu muốn giết bọn hắn nhất thời bán hội còn làm không được nhưng là ngao thương liền không đồng dạng muốn giết bọn hắn dễ như trở bàn tay tắt qua một cái liền có thể đem bọn hắn đập diện dù sao ngao thương chính là thuần huyết chân long đ ặ t ở tiên vực ở trong đều là trên đời khó gặp vô thượng sinh vật kia là có thể chém giết chân tiên sinh linh khủng bố chân tiên có thế chém giết húng chi chỉ là một chút cổ đại trí tôn cũng không phải là chân chính đại đế mà lại cho dù là chân chính đại đế cũng không thể trước mặt ngao thương chống nổi bao lâu chúng ta đã không có đường lui chỉ có thể cực điểm thăng hoa liều mạng tinh thần trí tôn kêu to trường sinh trí tôn cùng ngao thương mấy người theo đuổi không bỏ cho dù là bọn họ chạy trốn tới chân trời góc biển cũng vô pháp tránh đi những tồn tại này thực lực đặt ở c h ỗ đó mà lại thương lan giới mặc dù rộng lớn nhưng là đối với ngao thương bực này tồn tại tới nói nếu muốn tìm đến bọn hắn quá dễ dàng đã không đường có thể lui liều mạng thiên hoa trí tôn gầm thét một tiếng toàn thân khí cơ bắt đầu kéo lên thân hình bắt đầu biến hóa Già nuôi láo hầu diện m ạ o Trong t r ư ớ ẩm bốn vị cổ đại trí tôn cực điểm thăng hoa mang tới ba động là cực kỳ khủng bố thiên khung phía trên bạch quang càng ngày càng nhiều thậm chí đã có thế nhìn thấy một đạo rõ ràng khe hở phảng phất tùy thời muốn nước mở thiên ma ngươi có thế đi tới chỗ nào chúng ta nếu là chết rồi diêm la điện người sẽ bỏ qua các ngươi thương lan giới cứ như vậy lớn ngươi trốn sự truy đuổi của bọn họ cùng bị diêm la điện người truy sát còn không bằng cùng ta cực điểm thăng hoa đem hết toàn lực dù là cho dù chết cũng muốn mang theo diêm la điện người cùng n g ấ t thước bên trong chết đi còn không bằng tại huy hoàng ở trong kết thúc tinh thần trí tôn thanh n â m vang vọng c ử u thiên thập đ i ệ t h i ê n ma mặc trí tôn n n dù yếu, h ư g là là dị vang vị cùng cũng là một vị đại đế. nếu n cuối đại một đế, h ư lược có thế cực điểm thăng hoa, cũng chiến cực thế thăng một tôn chiến lược mạnh mẽ. Một khi hắn cực điểm thăng hoa, mạnh khi hắn hoa, hắn điểm điểm đối mẽ. mặt bọn là vậy ớ i người ngao thương những này, thiên ma trí tôn do dự một chút lập tức trong lòng hung ác tựa hồ cảm thấy tinh thần trí tôn nói không sai trực tiếp hét lớn diêm la điện trư vị ta có thể gia nhập các ngươi ta có thể trở thành các ngươi diêm la điện một thành viên trong số đó ta chưa từng đối với các ngươi động thủ qua cũng chưa từng muốn động thủ qua hết thể đều là tinh thần trí tôn những người này ép ngoài n g ư ờ i ta dự liệu thiên ma trí tôn quả nhiên là đại đế ở trong một vị k ỳ hoa hắn cũng không cùng tinh thần trí tôn những người kia trực tiếp cực điểm thăng hoa dù là đem hết toàn lực cũng muốn mang đi trường sinh trí tôn bọn hắn ngược lại hắn trực tiếp sợ thậm chí muốn gia nhập diêm la điện đại đế x ỉ nhục thiên đạo bất công dựa vào cái gì có thể để ngươi bực này phế vật trở thành đại đế tinh thần trí tôn bị tức hỏng sắc mặt hiện đầy màu xanh đối thiên ma trí tôn chửi ầm lên hắn liền không có gặp qua vô s ỉ như vậy không có cốt khí đại đế cho dù là chiến thắng trí tôn những người kia tao ngộ nguy cơ sinh tử cu n ở dê không có nghĩ qua cầu xin tha thứ hay là gia nhập đối phương bọn hắn dù là cực điểm thăng hoa biết mình cực điểm thăng hoa về sau cũng phải chết cũng có thể làm vì chính là mang đi diêm la điện người dù là trọng thương cũng được bọn hắn cho dù trở thành cổ đại trí tôn tâm tính đã sớm tuyệt tình chạm diệt hết thảy nhưng là bọn hắn không có quên đại đế ngạo khí đại đế khí khái dù là bọn mình c qnld không có không quỳ xuống mà thiên ma trí tôn quỳ xuống đánh không lại liền r a nhập thiên ma trí tôn hoàn mỹ phát huy cái này đặc điểm mặc dù không có đại đế khí khái cùng trí khí